Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 36 chương 193 thong thả thấy Nam Sơn không tốt đánh A. Thuấn Di rời đi chiến trường sau đó, hoàng tuyển cao mày không hiểu đứng ở nơi đó suy tư. Dùng cung tên tầm xa thả diều thì không được rồi, tốc độ di động không đủ, lực công kích cũng không đủ. nổ lôi chú phán định thất bại, định thân chiến đấu cũng không được. Cho tới cận chiến, gánh không được, chữa trị cũng theo không dịp càng là không được. lâu chỉ là một cách lưu bị miễn cưỡng còn có thể đánh một trận nhiều hơn một cách trương phi coi như hố cha rồi. Suy tư hồi lâu, Hoàng Tuyển cũng không có tìm được có thể đánh bại lưu trương tổ hợp biện pháp. Tìm đồng đội trợ giúp không dùng. Đừng xem mà thiếu quân. Chí tôn bảo. Nam Sơn Đại Vương ở người chơi trước mặt ngưu rất. Nhưng là. Một khi đối diện với mấy cách này biến thái cấp bật bốt. Trực tiếp chính là bi kịch lực lượng hệ kỹ năng là xác suất kích động đưa đến kết quả chính là kỹ năng luyện phi thường chậm trí lực hệ kỹ năng có thể chủ động phóng ra một cái phát ra kỹ năng có thể lặp đi lặp lại sử dụng đổ thành thảo quét rất nhanh hệ nhanh nhẹn kỹ năng là tích lũy đà kích số lần kỹ năng phóng ra tần số mặc dù không có trí giả nhanh nhưng cũng coi như thích hợp cho tới thể lực hệ kỹ năng chỉ cần kéo lên một đoàn quái kỹ năng quét lên tuyệt đối hiệu suất lực người thì không được kỹ năng đều là xác suất kích động hơn nữa xác suất còn không cao muốn tăng lên độ thành thảo khó khăn rất nhiều lực người vì theo đuổi phát ra cố ý học được nhiều cách lực lượng hệ kỹ năng lấy số lượng tới trồng chất kích động tần số nhưng cũng đưa đến độ thành thảo chia đều. Cấp bậc tăng lên càng là chậm đòi mạng. Này không. Hoàng tuyền phản kích đà loa. Nổ lôi chú. Hồi phục chú đều đã lên tới level 7 rồi. Những kỹ năng khác cũng hầu hết đã cấp 5 cấp 6 rồi. Nhìn thêm chút nữa mà thiếu quân ba người. Cao nhất cũng mới 6 cấp. Có chút mới vừa cấp 4. Căn bản tựu không cùng một cách đẳng cấp. Kỹ năng không tới level 7, không tới cấp 3. liền vô pháp đối với cấp 3 bốt tạo thành tổn thương cho tới lực người kia cường hãn đòn công kích bình thường đối mặt trương phi lưu bị này lưỡng biến thái càng là vô dụng cũng vì vậy mà thiếu quân ba người coi như tiến vào cũng là một chút bận rộn đều không giúp được liền ngay cả làm cách khiên thịt tư cách cũng không có trực tiếp chính là thấy hết chết ngược lại chung nhỏ có thể thêm huyết năng sống lại coi như không tệ Chỉ là Lau Nếu chỉ là Lưu bị mình nói Ngược lại vẫn có hy vọng Chỉ cần đem mạnh đức kiếm cho chuông nhỏ Chơi một chơi sống lại Lưu vẫn là có thể Xác thực Nếu chỉ là Lưu bị Lấy hoàng tuyển năng lực kháng đòn Cộng thêm mạnh đức kiếm kia trăm làm phép không tổn hao gì hao tổn trợ giúp Sống lại Lưu thật đúng là không có vấn đề quá lớn Nhưng là đừng quên còn có cách trương phi đây Sống lại lưu căn bản là chơi không đứng lên Rời ạ Lách người thảo luận nửa ngày Căn bản là không đánh lại Hoàng tuyền dưới cơn nóng giận Trực tiếp lách người Mở túi đeo lưng ra Móc ra hồi thành quyển trục Hoàng tuyền liền muốn lui bản Này ám sát lưu bị nhiệm vụ không có thời gian hạn chế Cũng không biết lui bản lại tiến tới có thể hay không Nếu là có thể mà nói. Tiểu gia ta đi ra ngoài trước nghỉ ngơi lấy sức. Tăng thực lực lên. Chờ thực lực vậy là đủ rồi. Lại tiến tới ngược này hai hàng quyết định chú ý. Hoàng tuyển liền muốn bóp vỡ hồi thành quyển trục. Nhưng không ngờ. Một cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Người chơi Hoàng tuyển. Ngài đang tiến hành cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Ẩn dấu nhiệm vụ ám sát lưu bị. Nhiệm vụ này là đặc thù phó bản Như rời đi Đem đưa đến phó bản thất bại Có hay không rời đi Rời đi chính là thất bại Mẹ nhà nó hoàng tuyền hướng về phía lão thiên so một ngón giữa Này rời ả náo Căn bản cũng không cho người chơi thừa cơ lợi dụng A buông tha vẫn là lại nghĩ một chút biện pháp Ồ chờ một chút hoàng tuyền đột nhiên cười hắc hắc Mở ra chiến đội nói chuyện phiếm băng tần Nam Sơn ngươi đang làm gì đó làm cái gì mới vừa xử lý xong hoàng tuyền theo phó bản bên trong web đi ra vật cưới. Chính là dòng kia một đống lớn kim tể cười ngây ngô Nam Sơn Đại Vương không hiểu run một cái. Cái kia. Đội trưởng A. Ta. Ta đang bán đồ đâu bán một số thứ hoàng tuyền tiện tiện cười một tiếng. Cái kia. Nam Sơn A. Đồ vật thả trong cửa hàng treo tựu là. Không cần ở nơi đó nhìn. Đến. Theo ca ca ta đánh bốt đánh bốt Nam Sơn Đại Vương trợn tròn mắt. Ta nói đội trưởng. Ngươi đừng trêu chọc ta. Theo ta thực lực này. Căn bản là không giúp được gì A này hài tử hay là tự biết mình. Hơn nữa. Hoàng tuyển này cầu viện cũng quá quái dị. Bay đặt thực lực cao cường mạc thiếu quân cùng trí tôn bảo không tìm. Hết lần này tới lần khác tìm thực lực yếu nhất Nam Sơn Đại Vương. Quá quái dị. Nhưng là. Còn cứ như vậy vội vàng. A-Zip này chi tâm đã bỏ vào chiến đội cùng chung không gian. Thi hành mệnh lệnh lên một lượt lên tới mệnh lệnh độ cao. Nam Sơn Đại Vương coi như là trong lòng như thế nào đi nữa lẩm bẩm. Vẫn là trung thực thi hành mệnh lệnh. Lấy ra A-Zip này chi tâm. Bay thẳng vào phó bản Hoa lạp lạp. Hoàng hà nước thao thao bất tuyệt chảy băng băng không ngừng. Bên bờ. Hoàng Tuyền lười biếng ngồi ở trong cát, thấy thế nào cũng không giống là muốn đánh bốt dáng vẻ. Nghi ngờ hướng bốn phía nhìn một chút. Quả nhiên, Nam Sơn Đại Vương căn bản là không có thấy bốt tung tích. Cái kia đội trưởng không phải muốn đánh bốt sao bốt đang ở đâu vậy bốt không nóng này. Hoàng Tuyền mở ra nhiệm vụ danh sách. Một điểm, liền đem nhiệm vụ chính tuyến án sát lưu bị cùng chung rồi đi ra. Rồi sau đó... Phân phó một câu Đến Tiếp nhiệm vụ bạch Nam Sơn Đại Vương khuôn mặt trực tiếp trắng ôi ô ôi Đội trưởng Ngươi cũng đừng cách hú ta à Nhận nhiệm vụ mà nói Ta quan vũ độ tín nhiệm coi như toàn xong rồi này án sát Lưu Bị nhiệm vụ Đối với Nam Sơn Đại Vương tới nói nhất định chính là cách áp mộng Một khi thật tiêu diệt Lưu Bị Nhưng là phải gặp phải quan vũ căm thù Đời này coi như lại cũng quét không được quan vũ độ tín nhiệm rồi. Nhưng là. Đối mặt Nam Sơn Đại Vương đau khổ cầu khẩn. Hoàng tuyển nhưng không chút nào dao động. Không nghi ngờ gì nữa hừ ra một chữ. Tiếp được rồi. Chứng trọi đá. Ai kêu người ta là đội trưởng đây. Ai kêu mình là người ta tiểu đệ đây. Cắn răng một cái. Nam Sơn Đại Vương nhận lấy Hoàng tuyển cùng chung tới nhiệm vụ. cái kia. Lão đại Đợi lát nữa đánh bốt thời điểm ta cần thiết phải chú ý Cái gì đó vẫn còn niệm niệm lấy như thế nào đánh bốt đây Đứa nhỏ ngốc Thật đúng là cho là hoàng tuyền gọi là hắn đi vào đánh bốt rồi Thật ra Chân chính tình huống là À Cái kia Nam Sơn à Bốt trước không cuốn cuồng đánh Trước hết để cho bọn họ tiêu giao một hồi Ta đây Trước tiên cần phải ra ngoài làm ít chuyện Ngươi trước ở nơi này chờ ta một hồi đúng rồi Nhớ a, Ta không có trở lại trước Ngươi có thể ngàn vạn chớ trêu chọc bốt Có thể ngàn vạn lần chớ ngòm rồi À Ngươi muốn là thật sự nhàn buồn chán Ở nơi này số hạt cát Nếu không ngủ cũng được không phải muốn đánh bốt sao thế nào còn số hạt cát thế nào còn ngủ đây rốt cuộc là gì đó Cái tình huống à Nam Sơn Đại Vương trước mắt tất cả đều là cái vòng tròn Một mặt mộng bức Ngay tại Nam Sơn Đại Vương còn chưa theo mộng bức bên trong giải thoát đi ra thời điểm Bạch bạch quang chợt lõi Hoàng tuyển bỏ trốn Đội trưởng a a rốt cuộc là cái tình huống gì a gió thổi qua sen lẫn nước sông văng lên tới hơi nước Từ Nam Sơn Đại Vương gương mặt phất qua. Ẩm ướt. Tựa hồ. Có nước mắt nhỏ đi xuống. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 36 chương 194 hoàng tuyển oán niệm lão hoàng. Ngươi thật sự là thật xấu lão đại. Làm người phải phúc hậu a đáng thương Nam Sơn. Ngoan ngoãn. Không khóc hiểu được sự tình ngọn nguồn mọi người. Dối rít lên án hoàng tuyền Không có phúc hậu. Thật sự là quá không hiền hậu. Đáng thương Nam Sơn Đại Vương. Cứ như vậy bị lừa vào phó bản bên trong. Vẫn là một cái bị Hoàng Tuyền tàn phá đến chỉ còn lại hai cái bút phó bản bên trong. Quét giá không có giá có thể quét. Đánh bút đó thuần túy là tại tìm chết. Có thể làm, liền chính như Hoàng Tuyền nói, số hạt cát hoặc là ngủ. Lao khô nước mắt. Nam sơn đại vương trực tiếp tại đất cát bên trong đào một cái hố, đem chính mình chôn vào. Bên kia, kim thiền thoát sắc hoàng tuyền chính nhàn nhã ngồi ở trong cửa hàng phòng trên ghế uống nước trà. Ô, một cái phá phó bản tiêu xài tiểu gia ta nhanh 24 tiếng rồi. Xem như có thể nghỉ một lát rồi hắc hắc. Lui vốn là thất bại tiểu gia ta là có đồng đội tích, tùy tiện tìm người thay ta đem phó bản duy trì ở. Vậy thì không thành vấn đề Azit này chi tâm lập công ban đầu ở nữ thần bảo hộ trong phó bản. Mọi người cuồng quét nữ thần tiền. Hơi ghém không có mệt mỏi rút ra rút. Kia bỏ ra. Đáng giá. Nếu không phải Azit này chi tâm. Hoàng tuyền cũng liền vô pháp ra vào ở huyết chiến cát vàng hoạt động cảnh tượng. Cũng liền vô pháp nhanh như vậy lên tới level 40. Nếu không phải Azit này chi tâm. Đừng nói ám sát lưu bị rồi. Chính là trước mặt theo quan vũ trận chiến ấy đều đủ sạc có thể thắng. Cái gì gọi là vật vượt qua giá trị, đây chính là vật vượt qua giá trị. Thần cấp chính là như thế ngạo mạn. Bất quá. Giờ phút này. a diết này chi tâm cũng không tại hoàng Tuyền trên người. Mà là ở mới vừa bị giao động vào trong phó bản Nam Sơn Đại Vương trên người. Nam Sơn. chờ Aziz này chi tâm làm lạnh rồi, liền vội vàng bỏ vào chiến đội cùng Chung trong không gian còn có hơn 10 phút thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này, Hoàng Tuyền bắt đầu suy tư tiếp theo hành trình. Phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng thực lực lên. Nam Sơn vẫn còn bên trong chờ đây, cũng không thể lãng phí hắn quá nhiều thời gian. Cũng vậy, người khác đều tại vội vã quét dã luyện cấp. Nam Sơn Đại Vương lại bị hoàng tuyển nhẫn tại phó bản bên trong không có chuyện làm. Bó lớn bó lớn thời gian cứ như vậy lãng phí. Quả thực đáng tiếc. Cho nên. Nghĩ biện pháp mau chóng tăng thực lực lên. Mau chóng tiêu diệt lưu trương hai người. Giải phóng Nam Sơn. Giải phóng toàn. À. liền như vậy. liền quang hóa phân giải thả Nam Sơn là được. Nhưng là. Như thế nào mau chóng tăng thực lực lên đây ra nhìn mình tin tức. Hoàng tuyển bắt đầu bàn điểm. Cột kin còn có bốn cái chỗ trống. Còn có thể học tập 4 cái kỹ năng. Lợi dụng được rồi. Có thể tăng lên không ít thực lực. Lại có là trang bị. Nếu có thể lấy mấy món le level 40 truyền kỳ giả bộ. Cũng có thể tăng lên không ít thực lực. Lại có chỉ có thể tăng lên kỹ năng cấp bậc Bất quá Hiện tại kỹ năng cấp bậc đều thật cao, tăng lên rất chậm A một phen bàn điểm sau đó. Hoàng Tuyền có quyết định trước học kỹ năng bởi vì xong nghề nghiệp duyên cớ. Hoàng Tuyền cột kim chỗ trống so với bình thường cấp 2 nhân tộc người chơi nhiều hơn 4 cái. Có thể học tập nhiều 4 cái kỹ năng. Nhưng là học cái gì chứ nhìn này bốn cái kỹ năng lan chỗ trống, hoàng Tuyền phạm vào khó khăn. Tăng ít kỹ năng là vô dụng có vô thượng ma thể tồn tại, không tới thần cấp căn bản là không có hiệu quả. Chữa trị kỹ năng có hồi phục chú. Ma pháp phát ra có nổ lôi chú. Hơn nữa bị đồng hệ ngự linh tâm pháp. Chí lực hệ đã không có gì hiếu học rồi cho tới lực lượng hệ. Phong ma loạn vũ 100% tỷ lệ phát động. Thượng võ huyết bị đồng tăng lực lượng. Cũng không cái gì hiếu học rồi. thể lực hệ phát ra có phản kích đà loa bị động có vô thượng ma thể cùng rèn thể quyết phải học mà nói cũng chỉ có thể học hồi huyết loại hoặc là dếu cật loại kỹ năng a hệ nhanh nhẹn ngược lại có rất nhiều yêu cầu học tập tính tới tính lui cũng liền thể lực hệ cùng hệ nhanh nhẹn yêu cầu bổ sung kỹ năng trước học thể lực hệ ban đầu sở dĩ chỉ học được phản kích một cách đà loa là bởi vì năng lượng giá trị có hạn Vì tận khả năng đề cao phát ra Hoàng tuyển từ bỏ sở hữu thể lực hệ kỹ năng Cũng chỉ học được phản kích một cách đà loa Bây giờ Đã cấp hai hoàng tuyền Trong tay còn nắm lấy một thanh mạnh đức kiếm Năng lượng giá trị rồi rào rất Đã không cần phải nữa băn khoăn năng lượng giá trị vấn đề Tự nhiên cũng liền có thể học tập Mở ra kho hàng ban đầu huyết chiến cát vàng hoạt động lúc đổi được những thứ kia cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng cuối cùng có đất dùng võ. à, vừa vẫn có hai quyển thể lực hệ, một quyển hồi huyết loại ma long chi càng, một quyển là dễu cực loại bá giả chắn ngang, không tệ. hoặc hai đạo hỏa hồng sắc quang mang bùng nổ, hoàng tuyển cột kim bên trong, nhiều hơn hai cái cấp độ truyền kỳ kỹ năng. tiếp tục thể lực hệ bổ sung xong rồi còn có hệ nhanh nhẹn trong kho hàng có mấy bản hệ nhanh nhẹn sách kỹ năng phiên dịch qua một lần hoàng tuyền tìm một quyển đứng đầu thích hợp bản thân liền muốn học tập ô chờ một chút nhớ tới một chuyện hoàng tuyền không thể không tạm thời đình chỉ học tập rất trọng yếu sự tình cũng không biết lực lượng hệ kỹ năng và hệ nhanh nhẹn kỹ năng có thể hay không kiêm dung nếu không phải có thể kiêm dung mà nói coi như bi kịch cách gọi là kiêm dung là chỉ đồng thời phóng ra cũng tỷ như phản kích đà loa đang phản kích đà loa kích đồng thời điểm hoàng tuyền là có thể phóng ra trí lực hệ kỹ năng lại cũng chỉ có thể phóng ra trí lực hệ kỹ năng lực lượng hệ nhưng không cách nào kích động bởi vì lực lượng hệ kỹ năng chỉ có đòn công kích bình thường lúc tài năng kích động hơn nữa Cũng trong lúc đó, chỉ có thể kích động một cái kỹ năng. Như vậy, lực lượng hệ cùng hệ nhanh nhẹn có thể đồng thời kích động sao nếu là có thể. Không thể nghi ngờ là một món cực tốt sự tình. Nhưng là, nếu không phải có thể, vậy coi như bi kịch Bởi vì, lực lượng hệ phong ma loạn vũ nhưng là 100% kích động. Nếu như theo hệ nhanh nhẹn không kiêm dung, được. Hệ nhanh nhẹn kỹ năng trực tiếp liền vô pháp kích phát Thử một chút vì phòng ngừa không cần thiết tổn thất Hoàng tuyền theo trong cửa hàng dây một quyển tinh phẩm hệ nhanh nhẹn kỹ năng Điểm kích học tập Rồi sau đó Bắt đầu thí nghiệm Không thí nghiệm cũng còn khá Thử lần này nghiệm xảy ra vấn đề Mẹ nhà nó có muốn hay không như vậy ra giòn Ai nhìn một thương sẽ chết tiểu quái Hoàng tuyền trợn tròn mắt Đà kích quá cao. Một thương thống hạ đi. Chỉ là phổ công tạo thành tổn thương. Thì có hơn 900 điểm. Hơn nữa lực lượng phán định đánh ra hơn ngàn điểm thương tổn. Người tốt. Một thương chọc ra. Trực tiếp chính là hai ngàn điểm thương tổn. Trực tiếp đem thí nghiệm đối tượng cho xếp chớp nhoáng. Này còn thí nghiệm cây sắm A cởi trang bị đón gió lạnh. Hoàng tuyển dùng quả đấm oanh kích lấy đối diện tiểu quái. Đoàn đoàn đoàn. Phúc hoàng tuyền ấy. Chết. Lại chết mới le level 30 tiểu quái. Còn chưa phải là tinh anh. Chỉ là bình thường tiểu quái. Thật sự là quá da giòn mỏng máu. Dù là hoàng tuyển gì đó trang bị cũng không mặc. Chỉ là tự thân thuộc tính. Liền đem này tiểu quái cho nghiền ớt Tính một chút là được. Level 40 hoàng tuyền Cơ sở lực lượng đã đạt đến 221 điểm. Chiến đội cấp hai đặc hiệu bảo lực 250 bỏ thêm 150 điểm lực lượng. Level năm Hoa Đà truyền thừa bỏ thêm 4 điểm. Thượng Võ huyết lại bỏ thêm 70 điểm. Đáp như thế. Hoàng tuyển lực lượng thuộc tính đã đạt đến 445 điểm. 445 điểm lực lượng. 445 điểm lực công kích vật lý. Một cái phong ma loạn vũ đánh ra. Đến gần 600 điểm thương tồn rồi. đừng quên còn có một cái người khai hoang chi nơi chôn xương sưng vị đây tại cái chức vị này dưới tác dụng hoàng tuyền đối với nơi chôn xương giá quái đà kích hiệu quả quá mức tăng lên 10%. phần trăm đã như thế trực tiếp phá 600 điểm bốn huyền chỉ dùng bốn huyền đối diện tiểu quái liền bị đập chết rồi nhìn lại mình một chút mới vừa học tập cách kia hệ nhanh nhẹn kỹ năng Cái kia yêu cầu tích lũy đà kích 9 lần tài năng kích động kỹ năng. Hoàng tuyển oán niệm. thằng chạy trốn vân tiêu võng du chi bất diệt hoàng tuyển 36 chương 195 muốn mở bản đồ mới rồi không được a Những thứ này giá quái quá xa giòn rồi. Được tìm một lợi hại một chút quái tài hành nhưng là. Thật đúng là khó tìm. Nơi chôn xương bản đồ lớn giá quái. Cao nhất cũng liền 31 cấp mà thôi. Thấp như vậy cấp bậc. Hơn nữa còn là bình thường giá quái. Căn bản là không chịu nổi hoàng tuyển dày xéo. Căn bản là không chịu nổi chín lần đà kích. Cho tới tướng quân trong mùa quái vật. Cấp bậc ngược lại cao hơn một ít. Nhưng cũng chiều cao giới hạn. Giống nhau không chịu nổi chín lần đà kích. Đúng rồi. Như thế đem nó cho quên đây vừa vặn A-Zip này chi tâm đã làm lạnh. Đã bị Nam Sơn Đại Vương bỏ vào chiến đội cùng chung không gian. Điểm kích sử dụng. Bạch Quang chợt lóe, hoàng tuyển theo biến mất tại chỗ không thấy. Khi xuất hiện lại sau, đã tiến vào tướng quân một phần một. Hắc hắc, tà hồn tướng quân nhưng là bốt, dùng để làm thí nghiệm tuyệt đối không thành vấn đề. Xác thực. Nắm giữ 100.000 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa tà hồn tướng quân. Tuyệt đối có thể tiếp nhận được hoàng tuyền dày xéo. Nhưng là... Đợi truyền tống xong. Đợi tầm mắt khôi phục. Vừa nhìn tướng quân mộ phần mộ nổi tình cảnh, hoàng tuyền trợn tròn mắt. Rời ạ quả nhiên là người xui xẻo, uống nước lạnh đều nhét kẽ răng sao đi không. Tướng quân mộ phần mộ bên trong trống giống căn bản là không có tà hồn tướng quân tung tích. Không có quét không phải này tà hồn tướng quân từ lúc bị hoàng tuyền dự định sau đó. Mỗi một ngày. Hoàng tuyển đều là buổi sáng 8 điểm trái phải bay đến nơi này. Thời gian này điểm. Cũng là tà hồn tướng quân đổi mới thời gian điểm. Nhìn thêm chút nữa hiện tại thời gian. Đã là 2 giờ chiều rồi. 24 giờ đổi mới một lần mà nói. Tà hồn tướng quân đã sớm hẳn là đổi mới đi ra mới đúng. Nhưng là... Tướng quân mộ phần mộ bên trong nhưng rõ ràng là trống sống, ngay cả một vượt ảnh tử cũng không nhìn thấy. Chỉ có một loại giải thích. Hôm nay đổi mới tà hồn tướng quân đã bị người đánh chết. Lau! Chiếu cố tại ngàn dặm đi một mình cưới phó bản bên trong xoát quái. Nhưng quên còn có tà hồn tướng quân buồn sầu. Lãng phí một cách vô ích một món le level 40 truyền kỳ giả bộ A. Hôm nay là ma tục tại tướng quân một phần quét giã thời gian. Đáng ghét. Này tà hồn tướng quân nhất định là bị Ly Lan Cát Lốt đánh chết đoán một chút đều không sai. Hôm nay này tà hồn tướng quân thật đúng là bị Ly Lan Cát Lốt tiêu diệt rồi. Không thể không nói. Vì đánh chết một lần tà hồn tướng quân, Ly Lan Cát Lốt cũng là không đếm rỉa đến. Không giống hoàng tuyển nắm giữa A-Zip này chi tâm. Ly Lan Cát Lốt muốn vào ra tướng quân mộ phần mộ. Cũng chỉ có thể dựa theo bình thường con đường. Này bình thường con đường thật không đơn giản. Đi vào, bảy vào bảy ra. Đi ra, hoặc là chết đi ra, hoặc là trực tiếp trở về thành. Không có biện pháp. Theo tối hôm qua tiếp lấy tướng quân mộ phần bắt đầu. Ly Lan Cát Lốt liền mang theo đồng đội mình tiến vào tướng quân mộ phần mộ bên trong nằm vùng nhi. Cái gì cũng không làm. Sẽ chờ ta hồn tướng quân đổi mới. Này nhất đẳng theo trời vừa dạng sáng ước chừng chờ đến buổi sáng 8 điểm lãng phí một cách vô ích 7 giờ. Chỉ có thể như vậy chờ theo mộ bên trong là không trở về được bốn tầng. Phải về cũng chỉ có thể trở về thành. Đây nếu là trở về thành. Lại đuổi đến bốn tầng. Nói ít cũng phải một giờ. Đây nếu là vận khí không được. Vừa vặn tại mọi người chạy trốn thời điểm đổi mới. Vừa vặn bị người khác đánh chết Khóc đi thôi Cho nên Không đếm xỉa đến Ly Lan Cát Lốt mang theo bốn gã đồng đội Ở nơi này tướng quân một phần mổ hao tổn máy móc lấy Tốt tại Bởi vì nhị chuyển toi ba đã ra lò Ly Lan Cát Lốt đã không cần phải nữa vội vã tăng vồ rồi Chế nai này 7 giờ ngược lại cũng không phải quá nhức nhối Hơn nữa Cũng không có chờ không bạch quang chợt lõi, tà hồn tướng quân đội mới đi ra lần trước không hề kinh nghiệm hủy diệt chiến đội bị này tà hồn tướng quân ngược vậy kêu là một cái thảm a lần này bất đồng rồi đã có qua một lần kinh nghiệm mọi người căn bản cũng không thêm trạng thái căn bản cũng không cho tà hồn tướng quân cơ hội giết cường hãn ly lan cắt lốt chọi cứng tà hồn tướng quân trí xả thêm huyết mẫn người đánh lén năm người Vây quanh tà hồn tướng quân đánh là khí thế ngất trời. Rốt cuộc là ma tộc trận chiến đầu tiên đội hủy diệt chiến đội thực lực hay là rất mạnh. Này không. Một phen kịch chiến sau đó. Âm tà hồn tướng quân ngã trên đất. ầm một đống lớn bảo vật nổ đi ra. Kia vị trí trung ương nhất. Một món màu lửa đỏ trang bị. Để cho mọi người hưng phấn không thôi. Ta thảo. Cấp độ truyền kỳ. Ra lốt. ra cấp độ truyền kỳ rồi hoa ha ha ha. Này tỷ lệ rơi đổ. Thoải mái ha. Level 40. Vẫn là ba thuộc tính lực lượng cực phẩm giả bộ. ra lốt Vội vàng thăng 40 đáng tiếc. Tướng quân một phần mở ra lâu như vậy rồi. Chúng ta mới lần đầu tiên đánh chết tà hồn tướng quân. Đúng vậy. Ta nói hoàng tuyển như thế biến thái như vậy đây. Hắn tuyệt đối là giết rất nhiều lần tà hồn tướng quân ồ Ga Lốt. Ngươi xem. Đây là cái gì hai vấy vấy trong tay một chương cuộn da dê trục. Hướng ly Lan Cát Lốt đắc ý cười. Cuộn da dê trục đã từng từng chiếm được một lần loại vật này mọi người càng là cao hứng không còn hình dáng. Ha ha ha. Nhiệm vụ quyển trục. Vậy mà tuôn ra nhiệm vụ quyển trục chửi thề một tiếng. Không phải là mở ra bản đồ mới nhiệm vụ quyển trục chứ phải là thoải mái. Hôm nay vận khí này. Thật sự là quá tốt rồi hắc hắc. Vẫn là chúng ta vận khí tốt. Ta dám đánh cuộc. Hoàng tuyền khẳng định không có quét ra khỏi nhiệm vụ này quyển trục đó còn cần phải nói. Nếu là Hoàng tuyền quét đi ra mà nói. Lấy người kia thực lực. Đã sớm làm xong nhiệm vụ. Đã sớm mở ra bản đồ mới rồi xác thực. Hoàng Tuyền xác thực không có quét làm nhiệm vụ quyển trục. Vận khí rất bình thường a. Này tà hồn tướng quân, hoàng Tuyền đã ngược qua rất nhiều lần, nhưng xưa nay liền không có đi ra nhiệm vụ quyển trục. Thật ra, cũng không chỉ là vấn đề vận khí, còn có quy tắc hạn chế. Nhiệm vụ này quyển trục rơi xuống, cũng có điều kiện hạn chế. Chỉ có làm máy chủ người chơi trung bình cấp bật đạt tới level 30. hoặc khói lửa chiến tranh vận hành sau 20 ngày, mới có tỷ lệ nhất định rơi xuống. Này mới khói lửa chiến tranh thứ 14 thiên mà thôi, căn bản cũng không thỏa mãn điều kiện thứ hai. Cho tới điều kiện thứ nhất. Đừng xem hiện tại có không ít người chơi đã 35 36 cấp, nhưng cũng không thiếu người chơi cũng không hứng thú với thăng cấp. Đặc biệt là những thứ kia chỉ thích kiếm tiền thương nhân. Hơn 10 cấp chỗ nào cũng có. Nghiêm trọng kéo chân sau Liền này trung bình cấp bật level 30 điều kiện Cũng liền hai ngày này mới khó khăn lắm đạt tới mà thôi Hoàng Tuyền nhất thời sơ sót cho ly lan cát lốt thừa cơ lợi dụng Bất quá nhưng cũng không thể coi như là sơ sót Phải biết Đương thời Hoàng Tuyền đang tiến hành ám sát lưu bị nhiệm vụ Là không thể rời đi phó bản Phải rời khỏi phó bản Cũng chỉ có thể giống như bây giờ. Tìm người đi vào thay thế. Bất kể nói thế nào. Hôm nay tà hồn tướng quân đã không vui. dòng trống giống tướng quân một phần mộ. Hoàng tuyển hận hận phun một bãi nước miếng. Một món cấp độ truyền kỳ trang bị đổ cũng không đến nỗi khiến hắn quá mức buồn sầu. Chân chính khiến hắn buồn sầu là. Tà hồn tướng quân treo. Thi vương điện còn chưa tới mở ra thời điểm. Rời ạ. Tiểu ra ta tìm một có thể gánh nổi chín lần đả kích quái đồng khó khăn như vậy đây không được. Bình thường giá quái quá rác rưởi Ít nhất phải cấp tinh anh mới được huyết chiến cát vàng cũng không thể được. Không mặt trang bị dễ dàng treo. Xuyên trang bị lại quá bạo lực. Hơn nữa, huyết chiến cát vàng trong địa đồ quái vật tinh anh đều là tụ tập. Vừa chạm vào phát phản kích đà loa. Căn bản là không có cơ hội đòn công kích bình thường rồi. Ồ đúng rồi. Còn có hoa đà phó bản rời ạ. Có thể ngàn vạn lần chớ ra lại gì đó yêu thiêu thân rồi đáng thương. Vì tìm một năng lực kháng đòn mạnh hơn một chút quái vật. Hoàng tuyển cũng coi là nhọc lòng rồi. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 36 chương 196 siêu cấp vô địch thần dễu cợt bởi vì mới vừa rồi dùng A-Zip này chi tâm bay đến tướng quân mộ phần mộ. Đưa đến cấp độ xử thi trở về thành lò thạch cũng tiến vào 15 phút thời gian côn đô. Không có biện pháp bay thẳng phó bản nhân viên quản lý rồi. Chạy đi tốt tại đá hốn thượng một cấp độ xử thi hắc bầm mã. Không cần tân tân khổ khổ hai cách đuổi nhi chạy trốn. sông bốn cái chân hất một cái, hắc bầm mã dọc theo đại lộ nhanh như điện trước. Người tốt. Đoạn đường này tiến lên, hơi kém không đem người đi đường sợ choáng váng. À, à, à, đánh gió lớn ác muốn mưa ác vội vàng thu quần áo á đánh muỗi ngươi a đó là có người ở bão ngựa tốt không được siêu tốc rồi siêu tốc rồi trừ điểm tiền phạt mẹ nhà nó thật là nhanh con ngựa ồ con ngựa này nhìn qua như thế theo ta mua không giống chứ ta tốc độ này so với tinh phẩm vật cưới còn ngạo mạn a cấp độ sử thi Tuyệt đối cấp độ xử thi cấp độ xử thi nói ngươi ngốc ngươi còn không tin ngươi xem một chút này tốc độ di động. Nói ít cũng phải 200 điểm. Cấp độ xử thi vật cưới đều đủ sạc à chẳng lẽ là cấp độ truyền kỳ vật cưới lại nói. Ngươi như thế liếc mắt ra tốc độ 200 chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mắt điện tử lăn Con bê lại nói. Mới vừa rồi cưới ngựa là ai tới ta đều không thấy rõ còn có thể là ai. Ngươi xem một chút kia phách lối xưng vị Loại trừ hoàng tuyển không có khác người mồ hôi Quả nhiên là biến thái chính là một biến thái hơn nữa Hoàng tuyển biến thái Là toàn phương vị Thể lực nhộn nhịp Lực đại vô tận trí lực cao thâm Ngay cả còn chưa bắt đầu cường hóa bén nhạy Cũng so với đại đa số mẫn người cao hơn không ít 44% tốc độ di động gia tăng A dù là không cưới gì, Cho dù là đi bộ Vậy cũng phải 144 điểm tốc độ di động. Đều nhanh vượt qua người chơi bình thường cưới tinh phẩm vật cưới tốc độ. Sưu sưu sưu. Một đường chạy như điên, một đường hất bụi. Theo đại quảng trường đến phó bản nhân viên quản lý. Đi bộ yêu cầu hơn 20 phút. Hoàng tuyền lại chỉ dùng 10 phút liền đã tới. Vào bản ổ mẹ nhà nó hoàng tuyển nhảy. Xảy ra chuyện lớn nguyên bản đối ứng hoa đà độ tín nhiệm siêu cấp bắt trước tú phó bản không thấy. Không riêng gì này một cái phó bản. Nguyên bản vài tờ. Mấy trăm cái phó bản tuyển hạng. Bây giờ. Toàn đều không thấy. Thấy ruột rồi ta phó bản đây sắp giận điên lên. Ta hồn tướng quân không có mò được. Này phó bản cũng không đi vào. Tức giận hoàng tuyển. Ngửa mặt lên trời thét dài. Cầu nhật hệ thống. Tiểu ra ta chính là muốn tìm một triệu đựng đánh quái mà thôi. Phải dùng tới áp như vậy sao đáng thương hài tử. Đã sắp phải bị tức đến chập mạch rồi. Tốt tại. Ngay tại Hoàng tuyền tức thì nổ tung thời điểm hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Chúc mừng bai ơ Hoàng tuyền Ngài đã tấn cấp cấp hai nghề nghiệp. Đang ở tấn thăng ngài mỗi ngày phó bản. Tấn thăng bên trong. Tấn thăng xong Chúc mừng bai ơ Hoàng tuyền ngài đã mở ra cấp hai phó bản thông quan cấp hai phó bản sau có thể được gấp đôi ở phó bản điểm tích lũy độ tín nhiệm cấp hai phó bản đây là cái gì vậy đông tại hoàng tuyển nghi ngờ nhìn soi mói nguyên bản trống giống phó bản lựa chọn giao diện bên trong dần dần hiện ra một cái phó bản tuyển hạng thần ý dưỡng thành nhật ký ừ làm sao lại này một cái phó bản cái khác đây thần ý dưỡng thành nhật ký chẳng lẽ nói là hoa đà a Hẳn là à. Biết. Một cấp thời điểm lựa chọn là hoa đà phó bản. Cho nên cấp hai thời điểm cũng chỉ còn lại có này một cái phó bản rồi. Cái khác đều trực tiếp bị hệ thống cho xóa bỏ rồi. Được rồi. Ăn xém nguyên liệu ta đây nhận. Chỉ cần có thể đi vào vốn là được lại nói. Gấp đôi ở phó bản điểm tích lũy độ tín nhiệm. cái này há chẳng phải là rất nhanh thì có thể quét ra 6 cấp hoa đà độ tín nhiệm rồi hả, này độ tín nhiệm quét. Cũng là không có người thứ hai. Nguyên bản bởi vì cá chết bảy màu duyên cớ, Hoàng Tuyền quét độ tín nhiệm tốc độ liền vượt xa ở người chơi bình thường. Bây giờ lại một gấp bội. Kia trinh lịch càng rõ ràng hơn. Theo le level 5 thăng 6 cấp, theo bạn tốt đến trí sao? yêu cầu 243.00 điểm độ tín nhiệm, chiếu lúc trước tiết tấu, yêu cầu quét 2 tuần lễ, hiện tại sao? một tuần lễ đủ rồi. vào bản điểm kích lựa chọn, hoàng tuyền bắt đầu truyền tống, quét là dễ dàng nhất đơn giản độ khó, không có biện pháp, cấp hai phó bản là mới phó bản rồi, đức đoạn nhận một cấp phó bản độ tiến triển, muốn quét. cũng chỉ có thể theo đơn giản nhất bắt đầu quét lên. Bạch quang chợt lóe hoàng tuyền tiến vào phó bản. người chơi hoàng tuyền ngài đang tiến hành đơn giản độ khó phó bản thần ý dưỡng thành nhật ký. khi tiến lên hành vòng thứ nhất siêu cấp vô địch thần dễu cợt cái gì hoàng tuyền mộng bức rồi. siêu cấp vô địch thần dễu cợt này kia theo kia ả như đã nói qua. hoa đà không phải trí giả sao. Động lại cùng dễu cật liên hệ với nhau cơ chứ ngay tại hoàng tuyển nghĩ mãi không thông. Nhổ nước bọt không ngớp thời điểm. Nội dung cốt truyện ảnh động. chậm rãi triển khai. Đây là một chỗ tòa nhà lớn, vừa nhìn chính là nhà giàu sang chỗ ở. Đã người đã trung niên hoa đà, nhiều hơn một phần trầm mùn, ít một chút phóng đại. Giờ phút này, hoa đà đang đứng tại bách hoa tranh minh bên trong vườn, lặng lặng nhìn chăm chú một đoá mẫu đơn. Một giây, mười giây, hai mươi giây. Ngay tại hoàng tuyển cho là hình ảnh kẹt thời điểm. Một gã sai vặt ăn mặc nơi bê cơ tiến vào hoàng Tuyền tầm mắt. Hoa tiên sinh, Lão gia xin mời dẫn đường bên này nhi đi nhìn đi theo tiểu tử phía sau một bộ ung dung thái độ hoa đà. Hoàng tuyển càng là muôn vàn cảm khái. Thành thục. Đứa nhỏ này cuối cùng thành thục. Tưởng tượng năm đó siêu cấp bắt trước tú bên trong hoa đà. Nhìn thêm chút nữa hiện tại hoa đà. Quả thực tưởng như hai người. Ngay tại hoàng tuyển muôn vàn cảm khái thời điểm. Tại tiểu tử dưới sự hướng dẫn. Hoa đà đi tới một căn phòng bên trong. Căn phòng tận cùng bên trong trên ghế. Ngồi lấy một cái phúc hậu ông lão. Thấy hoa đà đi vào. Này ông lão cười ha hả đứng lên tiến lên đón. Hoa tiên sinh, ngưỡng mộ đát lâu, ngưỡng mộ đát lâu, mời ngồi mời ngồi rất khách khí ông lão. Rất hiếu khách chủ nhân. Dựa theo bình thường nội dung cốt truyện, hoa đà dĩ nhiên là sau khi tạ ơn. Nhập tỏa, rồi sau đó bắt đầu tiến vào chính đề. Nhưng không ngờ. liền sau đó một khắc. Hoàng tuyển bị lôi đến, ngoài cháy trong mềm cách loại này lôi. Đối mặt ông lão nhiệt tình hiếu khách. hoa đại nhưng ốm tay áo vung lên, tay phải ngón tay trực tiếp một chút đến ông lão trên chóp mũi, người một cách lão bất tử phúc nội dung cốt chuyện xoay ngược lại quá nhanh, sắp đến hoàng tuyền căn bản là không thể nào tiếp thu được, trực tiếp ấy, không chỉ hoàng tuyền không tiếp thụ nổi, rất rõ ràng, này ông lão cũng không tiếp thụ nổi, này không. Ông lão một mặt ngốc ngơ ngắc nhìn hoa đà, không hiểu người này vì sao như thế nói năng lỗ mãng. Hoa tiên sinh. Ta nghĩ. Ngươi yêu cầu theo ta giải thích một chút giải thích hoa đà đầu hất một cái. bốn mươi lăm góc độ liếc xéo xà nhà. Dùng dọn mũi quăng ra năm chữ. Giải thích ngươi lão một phút lần này. Không phải hoàng tuyển ấy. Lần này là này ông lão ấy, một cách lão huyết, phun ra ngoài. À, à. Đáng dép, đáng rét Da mẫu qua đời nhiều năm Người tiểu tử này Vậy mà nói năng lỗ mãng Làm nhục da mẫu. Có thể nhấn nại nhưng không thể nhấn nhục à, à. Nổi giận Hoàn toàn nổi giận Ở nơi này ông lão chuẩn bị kêu gọi tay chân thời điểm Hoa đà nhưng nghiêm sắc mặt Nghiêm trang đối với ông lão chắp tay Mặt đầy ái náy nói À! Thật xin lỗi! Ta nói sai! Ta quên ngươi lão một đã ở xa rắm, Ta sửa lại! Ừ! Được rồi giải thích mỗi ngươi A Phúc được rồi! Lần này hoàng tuyển cùng ông lão tất cả đều ấy! Người đâu? Người tới đánh chết hắn! Đánh cho ta chết hắn đây là ông lão đang gầm thép! Rời ạ! Quả nhiên là siêu cấp vô địch thần dễu cợt! Đây là không chết khó chịu tiết tấu A! Lại nói, hoa đà có thể sống đến bây giờ. Không dễ dàng a đây là hoàng tuyển tự lẩm bẩm. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 36 chương 197 tiếp tay cho giặc. Mắng chửi người là phải trả giá thật lớn tích. Đặc biệt là mắng ông lão loại này vừa nhìn chính là người đại phú đại quý kia đại giới tuyệt đối là máu chảy đầm đìa. Đánh chết hắn, đánh cho ta chết hắn, ta muốn đem hắn lột ra chóc thịt giận giữ ông lão tức giận gầm thép. Sưu sưu sưu. Theo bên ngoài phòng, một đoàn tay chân vọt vào. Không hổ là người đại phú đại quý, liền ngay cả dưỡng tay chân đều không bình thường. Mấy cái trong tay tấm thuẫn, vừa nhìn chính là khiên thịt cấp cao thủ. Mấy cái giơ chặt đầu đại đao, vừa nhìn chính là hung tàn hạng người. mấy cái vung vẩy truy thủ sắc bén không cần suy nghĩ tuyệt đối là tinh thông ám sát chi đạo cho tới một mặt thần bí khó lường trong tay pháp trưởng nhăn nhăn sáng lên trí giả cũng không phải số ít nghề nghiệp này rất đầy đủ a liền hoa đà này thân thể nhỏ bé lột ra chóc thịt đã thành nhất định ngay tại hoàng tuyền chuẩn bị nhìn hoa đà là thế nào bị ngược thời điểm nhiệm vụ nhắc nhở nhưng bắn ra ngoài bảo vệ hoa đà hoa đà siêu cấp vô địch thần giễu cợt vì chính mình đưa tới mầm tai họa mời bảo vệ tốt hoa đà giúp đỡ tránh thoát một kiếp được rồi hoàng tuyền sở lỗ mũi một cái rất không tình nguyện đi tới trước thật rất không tình nguyện liền hoa đà này tính tình hoàng tuyền rất muốn tận mắt thấy hắn bị người ngược chết tốt nhất là lột ra chóc thịt cái loại này bất đắc dĩ Hệ thống là lão đại chơi chính là người chơi, ai không nghe lời người nào xui xẻo. Hơn nữa, tìm như vậy một vòng lớn nhi. Thật vất vả đụng phải level 40 quái vật tinh anh. Cuối cùng có thể nghiệm chứng một chút lực lượng hệ kỹ năng và hệ nhanh nhẹn kỹ năng có được hay không kiêm dung rồi. Hoàng tuyển là thật tâm không muốn bỏ qua cái cơ hội khó được này. Cho nên... Sông long đảm lượng ngân thương hóa thành rầm rạp hàn mang Hướng sông lên phía trước nhất cái kia tay chân đâm tới âm trường thương thẳng bên trong mục tiêu 1080 tinh anh không hổ là tinh anh Này phong ma loạn vũ kỹ năng Chọc vào nơi chôn xương bình thường giã quái trên người Ước chừng có thể chọc ra 2.000 điểm thương tổn Chọc vào này tay chân trên người Vậy mà trực tiếp suy yếu một nửa Mới vừa một ngàn điểm mà thôi. Bất quá. Cho dù là một ngàn điểm như cũ quá cao. Rời ạ. Vẫn là không được. Những tinh anh này tay chân cũng rác a Tích lũy 9 lần đả kích tài năng kích động kỹ năng. 9 lần phong ma loạn vũ đi xuống. Đây chính là hơn chín ngàn điểm thương tổn. Hơn nữa. tiền đề còn phải là không thể kích động thượng võ huyết phá giáp hiệu quả. Cũng không thể kích động phản kích đà loa. Cho nên, vẫn là không được. Cởi trang bị đã tiến vào trạng thái chiến đấu rồi. Loại trừ long đảm lượng ngân thương có thể hoán đổi ở ngoài. Cái khác trang bị là đổi không hết rồi. Được rồi, này sóng trước không khảo nghiệm, trước bảo vệ tốt hoa đà mới là trọng yếu này quyết định là chính xác. Bởi vì, ngay tại hoàng tuyền phát động công kích thời điểm, những thứ kia tay chân cũng vọt tới hoa đà bên người, phát động đà kích. Để cho Hoàng Tuyền sợ hãi là. Mẹ nhà nó. Loạn cửu hận không đúng không phải loạn cửu hận. Rời ạ. Này siêu cấp vô địch thần xếu cực rất có thể kéo cửu hận đi. Tìm ngược a tình huống bình thường. Hoàng Tuyền một khi đánh nhau tay phát động công kích Nhất định sẽ đem tất cả tay chân cửu hận độ hấp dẫn đến trên người mình. Lúc trước quét một cấp phó bàn thời điểm. Đều là như vậy. Lần này lại bất đồng. cũng không biết thật là siêu cấp vô địch thần diếu cợt xuyên cớ, hay hoặc là hệ thống vốn là thiết lập những thứ này tay chân chỉ công đánh hoa đà. dù sao, này mười mấy tên tay chân, không có một cách theo hoàng tuyền chiến đấu, tất cả đều hướng hoa đà vọt tới. ngay cả bị hoàng tuyền đả kích này một cách tay chân, cũng xông tới. trong lúc nhất thời, gì đó chặt đầu đại đao, gì đó truy thủ sắc bén. Ma pháp gì tàn phá. Tất cả đều hướng hoa đà công tới. Cho tới hoàng Tuyền, Trực tiếp bị mọi người làm như không thấy. Cầu hận này kéo tuyệt đối là thần cấp nhưng là. Nhìn hoa đà thanh máu một đường sụt đột ngột. Hoàng Tuyền lau một vệt mồ hôi lạnh. Rời ạ, Rõ ràng là cái trí giả. Rõ ràng ra giòn mỏng huyết. Lại hết lần này tới lần khác muốn nạp đầu to mù dếu cợt. Này không phải là tìm chết sao chính gọi là không có kim cương đừng lãm đồ sứ sống. Một đám mới le level 40 tinh anh tay chân. Đặt ở hoàng tuyển trong tay. Cũng không đủ một cái tát. Kết quả ngược lại tốt. Đến hoa đà nơi này. Nhất định chính là sát thần bình thường tồn tại. Đánh hoa đà là cuồng mất máu. Không nhìn nổi. Mặc dù hoa đà mất máu để cho hoàng tuyển không khỏi có chút nhỏ hưng phấn. Nhưng là, nếu thật là hoa đà bị diệt rớt, nhiệm vụ thất bại, vậy coi như chơi không vui rồi. Hơn nữa, này hoa đà cũng quá chấp nhất, đều bị đánh gào khóc, trong miệng còn chưa dừng mà dễ cợt. À, ngươi một cách lão bất tử, có loại hai ta một mình đấu ta đây lão hoa ngày hôm nay cho dù chết, cũng phải với ngươi một mặt nước miếng ngươi một cách lão cầu. Có gan tới ta đây lão hoa bình sinh không nhìn được nhất các ngươi loại này làm giàu bất nhân khốn kiếp. Ngươi chờ đó. Chờ ta đây lão hoa đi rồi ẩm nút địa phủ. Nhất định phải thăm hỏi sức khỏe ngươi lão một. Nghe hoa đà ông ngôn ý ngữ, hoàng tuyển là cả người toát mồ hôi lạnh, lo âu phải xem rồi nhìn ông lão. Đúng như dự đoán. Kia lão ông khí là dậm chân. Máu tươi kia. Từng miếng từng miếng phúng ra ngoài. Bất quá. Có lẽ là lớn tuổi xuyên cớ. Máu kia rõ ràng có chút tái đi. Ngược lại giống như máu bầm bình thường. Hoàng tuyền không có quá nhiều đi chú ý những thứ này. Nhìn sắp bị quần đấu tới chết hoa đà. Cố ném trong lòng buồn nôn. Hoàng tuyền xông tới. Ta cắm quát to một tiếng. Hoàng tuyền đầu tiên là trên mặt đất cắm một mặt cờ tử. Phể hồn chiến kỳ. Chiến kỳ vừa ra, mới vừa đám kia trí giả tay chân cho chút tay chân thêm trạng thái tất cả đều xong đời. Ta thêm trước tắm sau kẹp, a không đúng, là thêm. Một cái hồi phục chú. Thêm ở hoa đà trên người. Kia chữa trị lượng. Cỏ thoáng cái. Trực tiếp để cho hoa đà lượng máu tăng vọt một mảng lớn. giết trường thương run lên, hoàng tuyển hướng về phía đám này lại dám xem nhẹ mình tồn tại tiểu lâu la phát động đà kích. Không có đà kích phía ngoài nhất những trí giả kia tay chân. Bởi vì. Những trí giả này tay chân kỹ năng cơ hồ sẽ không cái gì tổn thương. Đều là trí giả hoa đà. Trí lực vẫn là so với cái này bày tay chân cao một chút. Trực tiếp miễn dịch kỹ năng. Cho tới cấp bậc phán định, Thiếu có thể không nhìn. Ngược lại vây quanh hoa đà đà kích những thứ này lực người rồi cùng mẫn người rồi. Coi như không thể thả lấy bất kể. Giết đoàn đoàn đoàn, phối hợp với cấp độ truyền kỳ phong ma loạn vũ long đảm lượng ngân thương, nhất định chính là sinh mạng cắt lấy cơ. Mỗi một lần đà kích, đều là hơn ngàn điểm thương tổn, tùy tiện một thương chọc ra, bị đánh trúng tay chân liền muốn xuống một mảng lớn huyết. Không chỉ đà kích cao, tốc độ công kích còn nhanh hơn. Lấy hoàng tuyền hiện tại bén nhảy thuộc tính gia tăng, long đảm lượng ngân thương tốc độ công kích đã đạt đến không 7 giây một lần. Hơn nữa một cách 50% tỷ lệ nhị liên đánh hoàng tảo thiên quân cấp 2 đặc hiệu. Càng là nhanh dối tinh dối mù. Trong lúc nhất thời. Thương ảnh nối thành một mảnh. Kêu thảm thiết nối thành một đường. Không có đi lực công kích người tay chân. Trung quỷ. Lực người tay chân bất kể là lực phòng ngự vẫn là lực lượng thuộc tính Đều tương đối khắc chế long đảm lượng ngân thương phát ra Cho nên Hoàng tuyển dẫn đầu lựa chọn là da giòn mỏng huyết mẫn người rồi Chính là một đám da giòn Muốn lực lượng không có lực lượng Muốn phòng ngự không có phòng ngự Tùy tiện một thương chọc ra Đó chính là 1.500 điểm trở lên tổn thương bốn thương một cái Tuyệt không mơ hồ. Bốn thương cũng chính là không tới ba giây mà thôi. Đây nếu là kích phát hoàng tạo thiên quân thời gian ngắn hơn. Đoàn đoàn đoàn. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát trên đất đã nằm mấy cố thi thể. Tiếp tục cho hoa đà bỏ thêm một cái hồi phục chú. Giúp hắn ổn định lại thanh máu. Hoàng tuyển tiếp tục hướng về mẫn người tay chân một trận cuồng đâm. Đoàn đoàn đoạn. đoạn, đoạn. Theo cái cuối cùng mẫn người rồi ngã xuống đất bỏ mình, long đảm lượng ngân thương. Bạo lực phát ra cũng có một kết thúc. Bất quá. Mặc dù long đảm lượng ngân thương thu lại. Nổ lôi chú nhưng đánh lên. Sầm sầm sầm. Đối phó ngu đần lực người rồi, nổ lôi chú hiển nhiên là thích hợp nhất lựa chọn. Quanh đi sầm sầm sầm. Từng cớ ngoài cháy trong mềm thi thể ngã xuống hoàng tuyển dưới chân, giày xéo, chính là giày xéo mà thôi. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 36 chương 198 hộp máu ba thăng. Không bao lâu, đã kích hoa đài những thứ này lực người tay chân liền đều bị diệt. Rồi sau đó... Xoay người. Hoàng tuyền bắt đầu cắt lấy đám kia trí giả tay chân. Sưu sưu sưu. Long đảm lượng ngân thương một trận cuồng đâm trí giả cũng tận số bị diệt. Thêm huyết bá bá bá vài cách hồi phục chú đi xuống, hoa đà trực tiếp đầy máu. Chỉ còn lại mấy cái thể giả đả thủ. À! Không nên kêu tay chân mới đúng. Đám này thể giả căn bản là không có phát ra. Chính là chút ít bao cát mà thôi. Hơn nữa, vẫn là chất lượng vượt qua sai bao cát. Này không! vốn là hoàng tuyền còn dự định ở nơi này đoàn thể người tay chân trên người thí nghiệm một chút lực mẫn kỹ năng ở giữa kiêm dung tính đây kết quả mới thọc bảy thương này thể giả tay chân liền ở ra rắm lau thật cho thể giả mất thể diện ai nhìn nằm trên đất nằm cứng đơ thể giả tay chân hoàng tuyền rất là bất mãn thật ra những thứ này thể giả tay chân vẫn là có thể không phải rất rác rưởi Tuy nói đây là đơn giản độ khó phó bản, nhưng là, dù gì cũng là cấp 2 có được hay không, khó khăn kia, so với một cấp phó bản địa ngục độ khó không kém chút nào, bất đắc dĩ là, hoàng tuyển thật sự là quá biến thái rồi. Này đơn giản độ khó cấp hai quái vật tinh anh, căn bản là gánh không được hắn thảo phạt, cho dù là huyết nhiều da dày thể giả, cũng là gánh không được. nếu thí nghiệm không được kỹ năng vậy thì mở rết đi đối phó những thứ này lực phòng ngự tương đối cao thể giả cận chiến quá chậm đơn giản hoàng tuyền đổi thành nổ lôi chú nhanh hơn phát ra tốc độ trong lúc nhất thời nổ lôi gầm thép nổ âm không ngừng nhưng ở này trong tiếng nổ một cách om sòm thanh âm rõ ràng như vậy truyền vào hoàng tuyền trong tay chính là muốn che giấu đều che giấu không được. này om sòm thanh âm xuất xứ từ hoa đà. có lẽ là nhìn đến nắm chặt phần thắng. lại có lẽ là dễu cợt ý chí chiến đấu quá mức mãnh liệt. hoa đà dễu cợt lại lên một nấc thang. khoa khá ha ha. ha, ha. ngươi chân chó đều chết vịnh lên. lão cầu. hôm nay chính là ngươi ngày giấu ngượng ngùng ha. không có biện pháp đi âm tào địa phủ tìm ngươi lão mộc rồi. ngươi muốn là thấy nàng nói cho nàng biết ta rất muốn nàng lại nói ngươi này lão cẩu nhà không tệ lắm về sau liền về ta đây lão hoa rồi ngươi kia mấy phòng tiểu thiếp không tệ ta đây lão hoa sẽ không khách khí ác cho tới ngươi phu nhân kia À không thể xách nàng nhắc tới buổi tối biết làm ác mộng tiểu nhân đắc chí a lúc trước hoàng tuyền luôn là không hiểu tại sao mọi người luôn là chán ghét cái loại này tiểu nhân đắc chí xa hỏa ngày hôm nay coi như là biết biểu tình kia tiếng kia điều động tác kia thấy thế nào như thế cần ăn đòn rất muốn xông tới đem hoa đà đánh một trận tơi bời làm gì coi như quân bản nơ bê cường, hoàng tuyền căn bản là không nhúc nhích được tay Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn tiếp tục diễn ra tiểu nhân đắc chí Đáng thương ông lão. Đã sắp muốn chọc giận chết. Máu kia. Phúc suy phúc suy phúng ra ngoài. Cũng không biết phun ra mấy thăng rồi. Nguyên bản có chút tái đi huyết sắc. Bây giờ đã biến thành đỏ tươi vẻ. Vừa nhìn chính là mới vừa bước ra máu tươi. Nhưng không ngờ. Ở nơi này ông lão phun ra máu tươi đồng thời. Chiến đấu, hơi ngừng. Không phải hoàng tuyển dừng lại chiến đấu, còn có vài tên thể giả tay chân không có hại chết đây. Là hệ thống cưỡng chế đình chỉ chiến đấu. Kia vài tên nguyên bản hồng danh thể giả tay chân đột nhiên biến thành bạc tên. Đều biến thành bạc tên, dĩ nhiên là không đánh xuống được rồi. ô cách này thì kết thúc như thế đừng đánh đây ta đi. Mấy cách này tay chân không phải là nhìn đến ông lão sắp chết vểnh lên. cho là hoa đà tức thì trở thành chủ nhân trực tiếp cải tà quy chính đi rời ạ quả nhiên là người hiền bị bắt nạt người ác khi dễ người a chặt chặt này ông lão phỏng chừng xe chết không nhắm mắt đi không chết này ông lão chính là nâng cao kia cuối cùng một hơi thở hung tợn nhìn chằm chằm hoa đà còn có mấy cái không biết xấu hổ tay chân nếu là ánh mắt có thể giết chết người Mấy cái này vô xỉ ra hỏa đã chết lên rất nhiều lần Chính nắm lấy trợn mắt nhìn đây Nhưng không ngờ Phúc ông lão lại vừa là phun một ngụm máu tươi đi ra Bởi vì Nguyên bản ngổn ngang trên đất kia một đống lớn thi thể vậy mà đứng lên Một cách không sót toàn đều đứng lên rồi Mẹ nhà nó Trá thi rời ạ Chết giả một đám tâm cơ kỹ nữa à, Đám này thi thể không chỉ đứng lên Hoàn toàn đều vọt tới hoa đà bên cạnh. Trong lúc nhất thời mình bỡ như nước thủy triều. Gì đó anh Minh thần vũ. Gì đó thần nông tái thế. Gì đó anh Tuấn bất phàm chờ một chút. Nghe hoàng tuyển là cả người nổi da gà. Đáng chết đi lần này. Này ông lão hẳn là bị tức chết đi quay đầu nhìn lại. Đúng như dự đoán. Này ông lão thẳng cắp nằm ở nơi đó. Hai con ngươi tử sắp trống đi ra. Một trương miệng to trương lão đại, có máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Ai hoàng tuyền rất là áy náy cúi đầu, luôn cảm giác mình thành tiếp tay cho giặc đại bại hoại. Thật xấu, thật sự là thật xấu. Mắt nhìn thấy ông lão đã bị tươi sống tức chết, Hoa Đà còn là không hài lòng. Vậy mà xông lên phía trước, móc ra một bó to châm dài, hướng về phía thi thể chính là một trận loạn đâm. Kia châm dài trắng hếu, run lẩy bẩy, nhìn liền làm người ta kinh ngạc. ô thế nào thấy giống như là châm cứu dùng ngân châm đây này, diêm kim thủ đoạn không giống như là loạn đâm. Ngược lại giống như tại châm cứu A. Rời ạ, đây rốt cuộc gì đó cái tình huống tình huống gì ngay tại hoàng tuyền nghi ngờ không hiểu thời điểm. Gì biến này sinh Căn phòng sau tấm bình phong. Đột nhiên lao ra một người đàn ông trung niên. Một mặt nóng nảy vẫn như cố mặt mang uy nghiêm nhìn tướng mạo đúng là theo ông lão sống nhau đến bảy tám phần chà ngươi thế nào ngươi thế nào cha mồ hôi hoàng tuyền không khỏi lau một vệt mồ hôi lạnh lặng lẽ lui lại mấy bước trong đầu nghĩ. người này phỏng chừng nên thay cha báo thù nhìn này thân thể rắn chắc hữu lực làm không tốt chính là bốt cấp hoa đà phải xui xẻo lại nói cho ngươi tức chết cha là Hoa Đà có thể ngàn vạn lần chớ tính tại tiểu gia ta trên người nhưng không ngờ liền sau đó một khắc để cho Hoàng Tuyền trợn mắt ngoác mồm sự tình xảy ra người đàn ông này chẳng những không có nổi giận chẳng những không có thay cha báo thù ngược lại khẽ khom người một mực cung kính hướng về phía Hoa Đà được rồi một cách lễ biểu tình kia. Phải nhiều thành khẩn có nhiều thành khẩn. Phải nhiều chân thành có nhiều chân thành. Này rời à rốt cuộc là cái tình huống gì a này nội dung cốt truyện. Khắp nơi lộ ra ruột gì. Khắp nơi đều là không hợp lý. Hoàn toàn đem hoàng tuyển suy nghĩ làm cho rối loạn. Hệ thống tin tức nhưng bắn ra ngoài. Tại hoa đà dưới sự kích thích. Ông lão cuối cùng phun ra trong bụng máu bầm. Trọng chứng được chữa trị. Hoa đà thần ý tên. truyền khắp láng giềng, Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày hoàn thành phó bản vòng thứ nhất siêu cấp vô địch thần dễu cợt. Tức thì truyền tống tới phó bản để nhị vòng. Đếm ngược 10. 9. 8. Rời ạ thì ra là như vậy nhìn hệ thống này tin tức. Hoàng tuyển cuối cùng là hiểu được. Gì đó siêu cấp vô địch thần dễu cợt. Gì đó lão mộc lão muội giả đều là giả. Cảm tình, điều này khiến người ta muốn ngừng cũng không được chửi đồng là cố ý chọc này ông lão nổi giận. Là cố ý khiến hắn hộp máu a thần ý, quả nhiên là thần ý. Thủ đoạn này, cao chỉ là, người nha sẽ không sợ thuốc này xuống quá mạnh. Trực tiếp đem ông lão cho tức chết sao cũng hoặc là nói. Người này trong đáy lòng tựu là như này dự định nhìn đứng ở trong đám người không ngừng tiếp nhận tân bốc hoa đà. Hoàng Tuyền lắc đầu cười khổ. Này nội dung cốt truyện quả nhiên là đang chơi người chơi a bạc quang chợt lóe. Truyền tống bắt đầu. Hệ thống tin tức tại Hoàng Tuyền vang lên bên tai. Người chơi Hoàng Tuyền, ngài đang tiến hành đơn giản độ khó phó bản thần ý dưỡng thành nhật ký. Khi tiến lên hành để nhị vòng chạy băng băng chó hoang võng du chi bất diệt hoàng tuyển 36 chương 199 hai vòng dắt chó đi dạo chạy băng băng chó hoang này vậy là cái gì vượt tại vòng thứ nhất bị lôi ngoài cháy trong mềm hoàng tuyển. Giờ phút này. Nhìn này để nhị vòng danh sưng. Đầy mắt tiểu tinh tinh. Tốt tại. Hệ thống lần này cũng không có vòng vo. mà là trực tiếp lúc này lấy ảnh động hình thức giao phó vòng này nội dung cốt truyện đây là một cái thôn nhỏ một đám nông phu một cái coi như tú sắc khả san thiếu nữ cổng thêm một mặt tiện tướng hoa đà thật ra người hoa đà dài cũng không tiện người đã trung niên hoa đà tuy nói không nổi đại soái ca nhưng cũng là tương đối mỹ vì lão thịt muối mấu chốt là hoàng tuyền còn không có theo vòng trước nội dung cốt truyện bên trong đi ra Vẫn tồn tại nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Thấy thế nào đều cảm thấy hoa đà rất ti tiện. Ừ. Đây là vấn đề tâm lý. Lời ông tiếng ve nói ít. Nội dung cốt truyện mở kéo hoa thần y. Ngươi có thể nhất định phải mau cứu tiểu nữa. Ô, ô, ô. Hoa thần y. Mùi mùi ta đã sớm tới xuất giá tuổi tác rồi. Đáng tiếc là. Nàng trên chân dài một cách đại mũ lót. Một mực chảy ra ngoài mũ. Cứ như vậy miễn cưỡng đem ta mỗi mỗi ngày tốt lành không thể chậm chế. Hoa thần y. Ngài nhất định phải mau cứu nàng A lão lý đầu. Ngươi yên tâm đi. Hoa thần y nhất định có thể được chính phải chính phải. Ta nghe nói quận trưởng mệnh đều là hắn chữa khỏi. Hoa thần y diệu thủ nhân tâm. Nhất định là không thành vấn đề hoa thần y. Ngài liền mau cứu khuê nữ này đi tiền chuyện ngài không cần lo lắng. Chúng ta đều không tiền rời ạ. Tự vạt áo cho người xem lưng hoa thần y thì sẽ không thu tiền. Được rồi. Bị đám người này xỉ vả đến trong góc tường. Đi hoa đà. Cũng không tiện mở miệng nữa đòi tiền. Không thể làm gì khác hơn là một bộ lão phu là nhân y vẻ mặt nói. Yên tâm Bệnh này. Tốt chì. Không lấy tiền nói rất là phong khinh vân đảm. Nhưng là. Hoàng Tuyền nhưng rõ ràng cảm giác hoa đà nói mấy chữ này thời điểm là cắn răng nói ra. Ngay tại hoàng Tuyền cười trộm lấy nhìn hoa đà náo nhiệt thời điểm. Nhưng không ngờ. Hoa đà đột nhiên một cái xoay người. Hướng về hoàng Tuyền, Rồi sau đó. Di khí suối dục sai sử đạo. Ngươi. Ngươi. Cho ngươi một cái nhiệm vụ tay phải hướng bên cạnh đại thủ một chỉ. Chỉ một cái chính gác chéo chân nhi đi tiểu chó hoang nói. Đi. Dắt chó đi dạo đi cái gì dắt chó đi dạo hoàng tuyển còn cho là mình nghe lầm đây. Chính mình nhưng là nhân tục. À. Không đúng. Là cả khói lửa chiến tranh thế giới đệ nhất cao thủ. Gì đó lên núi đao xuống biển lửa. Diệt ma đồ thần. Cũng không có vấn đề gì. Nhưng là. Này dắt chó đi dạo. Hố cha A không chỉ hoàng Tuyền mộng bức rồi. Chính gác chéo chân nhi đi tiểu kia chó hoang cũng là một bộ ta rất vẻ mặt vô tội. Nhưng là... Còn chính là dắt chó đi dạo rồi. Cũng không cần hoàng Tuyền tiếp nhận, nhiệm vụ liền trực tiếp phát để xuống. Chạy băng băng chó hoang. Vì chữa chỉ lý nhị nha trên chân mổ lót. Hoa đà mệnh lệnh ngươi đi dắt chó đi dạo. Ta đoán ngươi bây giờ khẳng định đang suy tư này mủ loét cùng chó ở giữa quan hệ Như vậy Nói cho ngươi biết Thần y đại não hồi lộ không phải ngươi có thể thấu hiểu được Cho nên Ngoan ngoãn sắt chó đi dạo đi thôi được rồi hoàng tuyền không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh đi về phía bên cây con chó hoang kia Chuẩn bị đem mắt sống Sau đó mang đi ra ngoài lưu một lưu Nhưng không ngờ Hoa đà nhưng tiện tay đem một cái bánh bao ném qua. Bánh bao chính là bánh bao. À, đây là trong truyền thuyết chó không để ý tới bánh bao. Ngươi mang theo bánh bao này. Này chó hoang thì sẽ một mực đi theo ngươi. Nhớ, nhất định phải lưu xong ba mươi dặm, Thiếu một bên trong cũng không được. Còn nữa, càng nhanh càng tốt vừa dứt lời. Ba trong truyền thuyết chó không để ý tới bánh bao mệnh trung hoàng tuyển mặt trực tiếp đem hoàng Tuyền miêu sát tại chỗ. cứu cứu cứu ta. Rên gì, hoàng Tuyền sâu kín đã tỉnh lại. Ô mẹ nhà nó, còn mang đếm ngược hoàng Tuyền giật mình một cái, vọt ra ngoài. Góc trên bên phải. Một cách đếm ngược thời khắc đang tiến hành. 1199 1198 1197 20 phút, cái này ngược lại tính giờ có tới 20 phút, vẫn đủ dài. Nhưng là... Theo hoàng Tuyền yêu cầu dắt chó đi dạo chặng đường so ra, coi như không dài. 30 dặm. 15 cây số. Muốn tại trong vòng 20 phút hoàn thành nhiệm vụ ít nhất cũng phải 125 điểm tốc độ di động mới có thể. 125 điểm tốc độ di động yêu cầu cũng không tính hà khắc. Cho dù là không có vật cưới... Dù là chỉ là hai cách đuổi nhi chạy Chỉ cần mẫn xét ta đến 250 điểm trở lên Cũng có thể nắm giữ 125 điểm tốc độ di động Cho tới hoàng tuyền Tốc độ di động đã đạt đến 200 điểm càng là không có áp lực Mở lưu cầm trong tay trong truyền thuyết chó không để ý tới bánh bao Hoàng tuyền đánh một cái hát bầm mã thí cổ liền xông ra ngoài Không khổ là chó không để ý tới bánh bao Mùi thơm kia. Đón gió phiêu mười dặm. Mới vừa vẫn còn đại thủ bên cạnh đi tiểu chó hoang. Vèo thoáng cách đem đi tiểu ném trở về. Rồi sau đó. Gào khóc hướng hoàng Tuyền vọt tới. Ra tốt đạp mạnh cần ra. Hoàng Tuyền bắt đầu gia tăng tốc độ. Vẫn tốt 40 vẫn tốt 60 vẫn tốt 80 sưu sưu mà. Dọc theo đại lộ. Hoàng Tuyền là vội đầu khổ sung. Sau lưng. Như bão tố rồi đầy trời bụi mù. Ở nơi này trong bụi mù. Một đạo thân ảnh. Bay nhanh mà ra là chó hoang thân ảnh này. Là chó hoang không khổ là bị hoa đài nhìn trúng chó hoang. Tốc độ kia. Theo hoàng tuyển so ra là không kém chút nào. Dù là hoàng tuyển đem tốc độ di động tăng lên tới cực hạn. Này chó hoang vẫn thật chặt đi theo. Giống như là thuốc cao bôi trên da chó bình thường. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được Lên lên lên Gào khóc gào Dắt chó đi dạo hành động lửa nóng tiến hành Một ca mơ Bốn cây số Bảy cây số Một người cưới ngựa một con chó Dọc theo đại lộ bão táp không thôi Tốc độ di động quá nhanh Căn bản là không dùng được 20 phút Gần mất không tới 13 phút góc trên bên phải đại biểu dắt chó đi dạo chặng đường con số liền thuộc về số không cũng liền trả lại không đồng thời đánh một vòng sau đó hoàng tuyền lại lần nữa quay trở về thôn chó tới chó tới một tiếng giống to hoa đà vọt tới trong tay một cách đầu chó đao đột nhiên vung lên gào khóc gào mới vừa bị lưu xong chó hoang phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết ngay cả hoàng tuyền Cũng không nhìn được run một cái. Thật sự là quá tàn nhẫn. Kia hoa đà xuống một đao trực tiếp đem chó hoang một cái chân sau chặt đi xuống. Máu tươi kia bão. thằng chạy trốn vân tiêu a có thể không bão sao vừa mới bay nhanh xong rồi ba mươi dặm. Chính là huyết mạch bành chứng lúc. Một đao này băm xuống đi. Không phúng huyết mới là lạ. Kia lửa nóng máu chó đều lái vào hoàng tuyền trên mặt kia hơi thở tanh hôi. Xông vào mũi. Ngay tại hoàng tuyền tức thì thối ngất đi thời điểm. Vèo hoa đà lấy không phải trí giả tốc độ di động xông ra ngoài. Tay phải giữ chân chó. Tay trái trực tiếp vén lên cô gái kia quần. Rồi sau đó. Đâm đầu lao vào. Rắc dưới suối vàng ba rớt xuống. Này lão sắc vượt. Ban ngày ban mặt. Vậy mà chui tiểu cô nương quần. Đây cũng quá cái kia cái gì đi rất ngông cuồng. phi thường ngông cuồng nhưng là người trong cuộc thiếu nữ không chút nào phản kháng thiếu nữ phụ huynh cũng không có lên tiếng ngăn lại liền nhìn như vậy hoa đà chui vào trong quần chẳng những chui vào nha trên mặt cô gái đột nhiên dâng lên một cỗ đỏ ửng trong miệng càng là không ngừng rên gì nhìn lại kia quần lay động không ngừng lay động giống như phiên giang đảo hải bình thường Cũng không biết này hoa đà tại bên trong váy làm cái gì đại động tác. Rất là kịch liệt a Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 36 chương 203 vòng đánh cờ một cái giữ tợn con rắn nhỏ đột nhiên nhô đầu ra. Rồi sau đó một cái. Chui vào. Nha thiếu nữ lại vừa là một tiếng hừ nhẹ. Trên mặt đỏ ửng Càng rõ ràng hơn. Giống như là ba tháng bên trong hoa đào vậy. Con rắn nhỏ điên cuồng dọc theo bắp đuổi hướng bên trong chui Dùng sức nhi chui Chơi bạc mạng chui Máu tươi kia Phúc suy phúc suy phúng ra ngoài Xong rồi thiếu nữ dưới váy hoa đà hét lên từng tiếng Rồi sau đó vén lên quần bật đi ra Trong tay Con chó kia chân Như cũ phun máu tươi Ở đó chân chó lên hoàng tuyền rõ ràng nhìn đến một cái con rắn nhỏ chính vấy đuôi lắc tới lắc lui giống như đang liều mạng hướng trong thịt chui được rồi hoàng tuyền lắc đầu cười khổ là bổn thiếu tư tưởng xấu xa rồi nhưng nguyên lai like a thiếu nữ này trên chân mủ lót không như bình thường mủ lót. mà là bên trong sống nhờ một cái giống như con rắn nhỏ ký sinh trùng này ký sinh trùng chưa trừ diệt này mủ lót liền vĩnh viễn không biết trì càng Nhưng là, như thế nào lấy ra đầu này ký sinh trùng, nhưng là một cái vấn đề. Rất hiển nhiên, hiện tại hoa đà còn không có phát minh ma phí tán, còn sẽ không làm ngoại khoa giải phẫu Cho nên, mở ra lối riêng, hoa đà lợi dụng máu chó tanh hôi cùng ấm áp tới dẫn dụ đầu này ký sinh trùng. Thần chính là thần y đối với trùng tính lý giải khiến người thán phục. Này không! Tại thiếu nữ cùng chân chó ở giữa, này ký sinh trùng quả quyết lựa chọn chân chó chui vào. Đại công cáo thành. Còn có một chút giải quyết tốt làm việc. Vèo hoa đà vung trong tay đầu chó đao, hướng về phía thiếu nữ chân liền bổ tới. Đừng hiểu lầm, lần này cũng không phải là chém chân. Chỉ thấy ánh đao chợt lóe. Thiếu nữ trên chân mù lót trực tiếp bị cắt xuống. Đúng là một tia không nhiều một tia không ít. Đao pháp này chi tinh diệu. Để cho hoàng tuyền nhìn là tâm thần sảng khoái. Hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Mượn thần kỳ chân chó. Hoa đà thành công trị liệu thiếu nữ trên chân mù lót. Hoa đà thần y tên truyền khắp hương giã. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyền Ngày hoàn thành phó bản để nhị vòng chạy băng băng chó hoang. Tức thì truyền tống tới phó bản vòng thứ ba. Đếm ngược 10, 9, 8. Đệ nhị vòng thắt thắt. Hoa đà danh vọng tăng vọt. Hắn thần ý tên. Từ truyền khắp láng rèn tăng lên tới truyền khắp hương giã. Cũng coi như là có chút xanh tiếng rồi. Bạch quang sáng lên. truyền tống bắt đầu. Hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Người chơi hoàng tuyển, ngài đang tiến hành đơn giản độ khó phó bản thần ý dưỡng thành nhật ký. Khi tiến lên hành vòng thứ ba não xương chữa thương não xương chữa thương hơn a a a. Hoàng tuyển vui vẻ. Xem như đụng phải tiểu ra ta quen thuộc kịch tình. cái này đơn giản. Chính là quan vũ bị ám tiến gây thương tích. Chúng độc. Sau đó hoa đà giúp hắn nạo xương khu độc chữa thương. Loại này quen thuộc nội dung cốt truyện. Hệ thống hẳn là chơi không ra gì đó yêu thiêu thân tới chứ đáng thương hài tử. Trước song hoàn hơi ghém bị hệ thống kia cái hố tra nội dung cốt truyện cho lôi chết. Lần này cuối cùng là đụng phải quen thuộc kịch tỉnh. Tiểu trái tim cuối cùng không cần chịu hành hạ. Cũng làm hoàng tuyển cho sướng đến phát dồ rồi. Xét lại như thế sao rất nhanh, hoàng tuyển liền phát hiện chính mình vẫn là coi thường hệ thống hạn chót. Thục quân. Bên trong trướng. Quan vũ, hoa đà cộng thêm hoàng tuyển. Nào đó bị quân ngụy ám tiến gây thương tích, ngày gần đây vết thương càng thêm sưng tấy, còn có máu đen chảy ra, đau nhức khó nhịn, cầm không được binh khí, không biết hoa thần y có gì lương sách chỉ được nào đó mũi tên này thương đơn giản. Nạo xương khu độc liền có thể chữa thương nạo xương khu độc đúng nạo xương khu độc cho. Đánh đi thừng tới thừng ở kia. Nạo xương khu độc đau nhức không chịu nổi. Phải đem tướng quân trói lại nhưng không ngờ. Nghe một chút buộc chặt. Quan vũ sắc mặt đột biến. Một phen suy tư sau. Lại cắn răng một cái. Trả lời một câu. Đau thì đau đi. Dù sao cũng hơn buộc chặt cường mố ra bình sinh không nhìn được nhất buộc chặt cùng ngọn đèn dầu buộc chặt cùng. Ngọn đèn dầu tiểu bạc bình thường hoa đà rất là không hiểu. Chuyện này nói rất dài dòng. Lại nói ngày đó ta cùng với đại ca. Tam để đào viên ghét nghĩa. Nhất thời cao hứng. Uống đại phát. Sau đó. Cách này. Cách kia. Hiểu chưa vẫn là không hiểu lăn con bê. Vội vàng cho mố ra nạo xương à cầu giải thích à giải thích mỗi ngươi Vội vàng. Nạo xương. Cách kia người nào. Đem cờ tướng cầm tới cho ta ngươi ngươi theo ta chơi cờ tướng hoàng tuyển. Trợn tròn mắt. Quan vũ chày cán bột bình thường đầu ngón tay chính chỉ mình đây. Cái gì để cho ta cùng ngươi chơi cờ tướng đúng? Chính là ngươi. Vội vàng tích. Hoa thần ý cho ta nạo xương chữa thương. Cũng chỉ có ngươi theo ta đánh cờ rồi được rồi hoàng Tuyền xoa xoa mũi. Đi lên phía trước. Trực tiếp ngồi ở quan vũ đối diện. Chuẩn bị xuống cờ. Ngay tại hắn ngồi trong nháy mắt tiếp theo hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Nạo xương chữa thương Hoa đà muốn cho quan vũ nạo xương chữa thương Đề phòng ngăn cản quan vũ nhân đau đớn lộn xộn, Đưa đến giải phẫu thất bại Người yêu cầu đem quan vũ chú ý lực vững vàng hấp dẫn đến trên bàn cờ Thời gian giải phấu 10 phút Đếm ngược bắt đầu 600 599 598 Mẹ nhà nó bây giờ sẽ bắt đầu rồi nhìn đến hoa đà đã dơ lên đầu chó đao. Đã hướng quan vũ cánh tay quất tới. Hoàng tuyển cũng gấp gấp đưa tay phải ra. Chuẩn bị đánh cờ. Nhưng là... Vừa nhìn kia bàn cờ. Phúc Hoàng tuyển một cái lão huyết phun ra ngoài. Sở hà hán giới. Phân biệt rõ ràng. Phân thuộc ở quan vũ thế lực hán quân. Trận liệt chỉnh tệ. nhìn thêm chút nữa bên kia nhi. Vậy kêu là một cái thay thảm a. Muốn binh không có binh, muốn pháo không có pháo, liền quang can tư lệnh một cái. Này rời ạ, xuống gì đó cờ a coi như là tàn cuộc cũng không đến nỗi như vậy, tàn đi bị tức điên rồi. Liền một quang can tư lệnh. Này còn tới sắm cờ tướng a. Đừng nói kiên trì 10 phút rồi. Kiên trì hơn 10 giây cũng là không tệ rồi. Càng làm cho hoàng tuyển nổi đó là tiểu tử. Ngươi ngược lại đánh cờ a Đi nhanh lên cờ a Chúng ta bông hoa đều dùng rồi quan vũ chiến ý rồi dào thúc dục hoàng tuyển. Một bộ kỳ phùng địch thủ kích động dáng vẻ. Xuống mũi ngươi a không mang theo khi dễ như vậy. Người a đáng thương hoàng tuyển bị cách hố khóc. Quan vũ vẫn còn thúc giục. Không có cách nào không đi nữa cờ nhiệm vụ này coi như thất bại. Hoàng Tuyền dối bàn tay cầm lấy quang can tư lệnh chính là đánh một cái đi ra một bước. Nhưng không ngờ. Bạch bạch quang chợt lóe, hoàng Tuyền lại bị truyền tống. Rời hạ, Nguyên lai là cờ trung giới mới vừa vẫn còn thuộc quân bên trong đại trứng đây. Trong nháy mắt. Hoàng Tuyền liền bị truyền tống vào rồi khác một cách không gian bên trong. Mặt đất kia, phân biệt rõ ràng vạch lên tuyến, rõ ràng chính là một cái bàn cờ. Đối diện, một đám thuộc quân Trần Liệt chỉnh tề đứng ở nơi đó. Kiểm tra thuật ném một cái. Tốt, Cờ trung giới quái vật tinh anh cấp bậc level 40. Pháo, Cờ trung giới quái vật tinh anh cấp bậc level 40. Hoàng Tuyền vui vẻ. Quang Can tư lệnh tiểu gia ta giống nhau có thể lật bàn, giết vó ngựa hất một cái, Hoàng Tuyền liền xông ra ngoài. Rồi sau đó, phản kích đà loa, rầm rầm rầm. Cuốn bàn cờ. Kiên trì 10 phút căn bản không cần. Vẫn chưa tới 2 phút đây. Đối diện đại biểu lá cờ quái vật tinh anh. Đều bị diệt. Cũng chỉ còn lại có đại biểu soái quan vũ phân thân. Ồ quan vũ phân thân cũng không biết người này theo chân chính quan vũ trinh lệch bao nhiêu. Có thể ngàn vạn lần chớ chỉnh thành ngàn dặm đi một mình cưới biến thái như vậy à cẩn thận từng ly từng tí. Hoàng tuyển hướng quan vũ phân thân đi tới. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 36 chương linh một quyết chiến quan vũ có chút chim sợ cành cong rồi. Bị ngàn dặm đi một mình cưới phó bản bên trong quan vũ cho kinh sợ đến. Làm hoàng tuyển thấy quan vũ phân thân đều có chút vui buồn thất thường. Cũng không suy nghĩ một chút. ngăn dặm đi một mình cưới phó bản nhưng là sơ sơ sơ cấp đặc thù phó bản. Hiện tại cách này đây. Chẳng qua chỉ là đơn giản độ khó mỗi ngày phó bản mà thôi, hai người độ khó kém nhiều cái năm ánh sáng đây. Và lại nói, đây chính là quan vũ phân thân, không phải quan vũ bản thể thực lực càng là giảm bớt nhiều. Này không, ầm một đạo nổ lôi chú đánh hạ sau đó. Một nghìn không trăm hai mươi trực tiếp chính là hơn ngàn điểm thương tổn con số bật đi ra. Nhìn lại máu kia cái. đạo này nổ lôi chú oanh sau khi đi ra ngoài quan vũ phân thân thanh máu sụt đột ngột mười phần trăm ô lau mới mười ngàn huyết cảm tình chỉ là một con cọp giấy a vừa nhìn kia tổn thương vừa nhìn này máu cái hoàng tuyển nhất thời yên lòng cũng không thả nổ lôi nguyền rùa trường thương run lên hoàng tuyển liền xông tới đoàng đoàng đoàng trong lúc nhất thời thương ảnh liên tục Sắc bén đầu thương chọc vào quan vũ phân thân trên người bộc phát ra dày đặc tiếng nổ Tổn thương không cao Trung quỷ Nếu là quan vũ phân thân thuộc tính tự nhiên cũng là lực lượng hệ Rất là khắc chế phong ma loạn vũ phát huy Bất quá Muốn chính là chỗ này tiết tấu Ba gích liên tục Sáu liên gích cẩu liên đánh Xong rồi cuối cùng là tìm được một cái có thể gánh vác chín lần phong ma loạn vũ bốt rồi. Hoàng tuyển hơi ghém không có cảm động khóc. liền sau đó một khắc. Lần công kích thứ 10 phủ xuống. âm 758-526 đồng thời. Cơ hồ không phân trước sau. Quan vũ trên đỉnh đầu. Tuôn ra hai cái tổn thương con số. Ô long đảm lượng ngân thương hoàng tảo thiên quân đặc hiệu không đúng. Không phải. Nếu là hoàng tảo thiên quân đặc hiệu mà nói Hai cách tổn thương con số hẳn là giống nhau mới đúng mẹ nhà nó là hệ nhanh nhẹn kỹ năng khoa ha ha ha Lực lượng hệ cùng hệ nhanh nhẹn quả nhiên có thể kiêm dung chiến đấu vẫn còn tiếp tục Nhưng là Hoàng tuyền đáy lòng đát lửa nóng một mảnh Thể lực hệ kỹ năng và trí lực hệ kỹ năng có thể kiêm dung Lực lượng hệ kỹ năng và hệ nhanh nhẹn kỹ năng cũng có thể kiêm dung Xem ra Khói lửa chiến tranh nghề nghiệp phân chia Cũng không phải là trên mặt nổi biểu hiện đơn giản như vậy À xác thực Tại hoàng tuyển xem ra Bởi vì kỹ năng kiêm dung tồn tại Người chơi lựa chọn kỹ năng thời điểm Không thể nghi ngờ sẽ thêm rồi rất nhiều lựa chọn Thể giả có thể học một ít trí lực hệ chữa trị kỹ năng Lực người cũng có thể học một ít hệ nhanh nhẹn kỹ năng công kích Giống vậy Mẫn người Chí giả cũng có thể đi làm thêm học một ít có thể kiêm dung kỹ năng. Trung quỳ Đơn trúc tính cực phẩm giả bộ rất là khó được. Càng nhiều vẫn là song thuộc tính sử thi trang. Cho tới bốn cái thuộc tính tất cả đều mất đồng giác sửi. Càng là phổ biến. đã như thế. Lực người lựa chọn liền có thể càng nghiêng về bén nhạy cùng lực lượng. Giống vậy. hệ nhanh nhẹn có thể lựa chọn lực lượng làm đi làm thêm. Cho tới thể già trí già Cũng giống như vậy Thật là thế này phải không thật ra Tại hoàng tuyền trước Cũng có người chơi phát hiện qua một điểm này Trung quỷ Trong trò chơi luôn là có như vậy Một ít chuyện tốt người Rõ ràng là lực người Lại hết lần này tới lần khác Phải học một cách đại hỏa cầu Rõ ràng là mẫn người Lại hết lần này tới lần khác Muốn giả bộ huyết ngưu Không đi đường thường người, vẫn luôn có. Chỉ là, mặc dù biết kiêm dung tồn tại, muốn phát huy uy lực, nhưng cũng không là một chuyện dễ dàng. Thứ nhất, trên thuộc tính hoàn cảnh xấu, cho dù là kiêm dung rồi kỹ năng, nhưng cũng không phát huy ra bao nhiêu hiệu quả, còn muốn lãng phí một cái kỹ năng lan chỗ trống. thứ hai, hiện giai đoạn người chơi năng lượng giá trị hồi phục tốc độ đều rất chậm căn bản là vô pháp hữu hiệu kiêm dung. nói một cách khác đi, một cách lực người, học tập hệ nhanh nhẹn kỹ năng, mặc dù có thể tích lũy nhất định đà kích số lần sau kích động một lần bén nhảy kỹ năng, nhưng là, bởi vì lực lượng hệ kỹ năng là xác suất kích động, muốn cùng nhau kích động, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, coi như kích phát, lấy lực người bén nhảy thuộc tính, kia bén nhảy kỹ năng đánh ra đà kích hiệu quả cũng là bình thường ngược lại còn lãng phí một cái năng lượng giá trị. Hai bên so sánh lại, ngược lại vẫn không bằng học một cái lực lượng hệ kỹ năng, dùng để tăng lên lực lượng hệ kỹ năng tỷ lệ phát động rồi. Giống vậy, một cái trí giả, học tập thể lực hệ kỹ năng, dễu cợt rồi coi như xong. Đó là tại tìm chết Đi học một cách hồi huyết đi Nhưng là trí giả chữa trị kỹ năng uy lực Nhưng là so với thể lực hệ hồi huyết hiệu quả cao hơn Hơn nữa còn là chủ động phóng ra Bày đặt thật tốt chữa trị kỹ năng không cần Lại hết lần này tới lần khác đem năng lượng giá trị lãng phí Ở một cách hồi huyết hơi thấp thể lực hệ kỹ năng lên Đây không phải là tự làm mất mặt sao Cho tới thể giả học chữa trì hệ kỹ năng, càng là không có bao nhiêu dùng. Thứ nhất, tay thuần tấm thuấn không phải quang thuộc tính pháp trưởng, ít đi đà kích gia tăng. Tới, liền thể giả kia trí lực thuộc tính, thật sự là thêm không được bao nhiêu huyết. Cũng vì vậy, cho dù có riêng biệt người chơi phát hiện kiêm dung tồn tại, lại cũng chỉ là coi thành gân gà bình thường bỏ đi không để ý tới. Hoàng Tuyền lại bất đồng. Đầu tiên. Hắn là song chức nghiệp giả. Đi làm thêm thể. Chí song nghề nghiệp kỹ năng không có áp lực chút nào. Hơn nữa còn có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Và lại. Bởi vì dùng qua tuyệt thế long hồn duyên cớ. Hơn nữa trên người còn có ba cái thần khí. Hoàng Tuyền xung quanh thuộc tính đều rất không tệ. Kiêm dung hiệu quả càng là tăng lên không ít. Này không. Một cái phong ma loạn vũ thêm bén nhảy kỹ năng. Lưỡng đoạn tổn thương tổng lại. Vậy mà đánh rước quan vũ phân thân sắp tới 1.300 điểm sinh mệnh giá trị. uy lực này. So với nổ lôi chú nhưng là cao không ít. a đòn thứ nhất là phong ma loạn vũ kia tổn thương rất bình thường. Nhưng là. Cái thứ hai tổn thương con số như thế cũng như vậy cao rõ ràng là mới level không kỹ năng. À ô chờ một chút biết. Ta hiểu được là phổ công phán định ta đi. Hai cái này kỹ năng kiêm dung sau đó. Vậy mà có thể phán định hai lần phổ công hai cái kỹ năng. Hai lần phổ công phán định Lần này liền đem phát ra tăng lên. Ha! Chờ phó. Bản xong rồi. Trước hối đoái một quả kỹ năng quên mất thạch. Sau đó phải đi học kia bản sách kỹ năng đã sớm chuẩn bị xong cấp độ truyền kỳ hệ nhanh nhẹn sách kỹ năng. Sẽ chờ thí nghiệm kết quả Bây giờ Như là đã chứng minh lực Mẫn ở giữa tồn tại tốt vô cùng kiêm dung Vậy còn chờ gì quả quyết học tập Dĩ nhiên phải đợi phó bản sau khi kết thúc mới được Sầm sầm sầm, Nổ lôi lại lần nữa bắt đầu gầm thép Cũng gầm thép không được mấy lần Bởi vì quan vũ phân thân đã tàn máu Này không cũng liền bốn đạo nổ lôi chú mà thôi, Quan Vũ phân thân hóa thành tinh mang tứ tán mà đi. Lui bản. Không phải thối lui ra hoa đà phó bản, mà là thối lui ra này cờ trung giới phó bản. Thời gian còn rất nhiều, khoảng cách hệ thống cho ra kiên trì 10 phút yêu cầu còn kém 8 phút. Ô mẹ nhà nó không được nhiệm vụ yêu cầu nhưng là ngăn chặn Quan Vũ 10 phút. Này mới 2 phút a. Sẽ không nhiệm vụ thất bại chứ không trách Hoàng Tuyền quá mức mẫn cảm. Thật sự là hệ thống này quá hố cha rồi, Hoàng Tuyền đã thành chim sợ cành cong rồi. Đúng như dự đoán. Ngay tại Hoàng Tuyền âm thầm lại nhảy thời điểm hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Võng du chi bất diệt Hoàng Tuyền 36 chương 202 đầy kỹ năng bất quá. Nhìn đến hệ thống này tin tức phía trước nhất chúc mừng hai chữ. Hoàng Tuyền thở phào nhẹ nhóm. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyền Ngại cờ phong cương liệt không gì sánh được. Chỉ dựa vào quan can tư lệnh. Lại đem quan vũ con cờ giết không chừa manh giáp. Như thế dù thần khó lường cờ thuật. Lệnh quan vũ tâm thần vì đó chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời vô pháp tỉnh dậy. Hoa đà đang ở dành thời gian tiến hành phẫu thuật. Được rồi đối với hệ thống làm ra loại này giải thích hoàng tuyền không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ đón nhận. nhìn dáng dấp này ải thứ ba thông quan phương thức hoặc là chính là tiêu diệt cờ trung giới bên trong sở hữu quái vật hoặc là liền kiên trì 10 phút hai loại phương thức đều có thể thông quan lại nói chậm hơn a góc trên bên phải đếm ngược một giây một giây giảm bớt rất là chậm chạp trầm hoàng tuyền không khỏi ngáp một cái a ải thứ nhất tốn thời gian hơi ít cũng liền ba bốn phần chung Ải thứ hai bởi vì dắt chó đi dạo duyên cớ. Cộng thêm nội dung cốt truyện ảnh động. Tiêu xài 15 phút. Cửa ải này hiển nhiên cũng phải hơn 10 phút rồi. Lau! Này cấp hai phó bản cũng quá lãng phí thời gian. Quét một lần ít nhất nửa giờ. Đây nếu là 18 lần quét xuống. Há chẳng phải là được quét 9 giờ trong lòng tính toán. Hoàng tuyển không khỏi nổi đó. Không riêng gì tốn thời gian nhiều. này phá phó bản quét đến bây giờ liền chỉ thấy được quan vũ phân thân một cách như vậy rác rưởi bốt tuôn ra tới đồ vật quả thực vô cùng thê thảm liền này rác rưởi tỷ lệ rơi đồ nếu không phải này phó bản quan hệ đến hoa đà độ tín nhiệm hoàng tuyền nhất định trực tiếp lui bàn lách người nhìn hoa đà ở nơi đó lề mề não xương đầu hoàng tuyền ở một bên lập tức xả mặt lại từ từ trở đi Tại ngày dưới sự giúp đỡ. Hoa đà thành công giúp quan vũ nạo xương chữa thương. Loại trừ rồi quan vũ độc bị trúng. Hoa đà thần ý tên. Nổi danh tứ hải. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày hoàn thành cấp hai hoa đà dành riêng phó bản thần ý dưỡng thành nhật ký. Phó bản độ khó đơn giản độ khó. Phó bản đánh giá A. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày thu được 3 điểm phó bản điểm tích lũy. 12 điểm hoa đà độ tín nhiệm xem như kết thúc Hoa đà cũng cuối cùng nổi danh tứ hải Chỉ là Nhìn kia thông quan khen thưởng Hoàng tuyền lắc đầu cười khổ Độ khó thấp chính là như vậy Khen thưởng thiếu đáng thương Muốn theo đuổi cao điểm tích lũy Cũng chỉ có thể quét độ khó cao Ô không đúng dòng kia đáng thương Chỉ có 6 điểm phó bản điểm tích lũy Hoàng tuyền sưởng sốt một chút Không đúng Đơn giản độ khó. Cấp đánh giá. Hẳn là ba điểm phó bản điểm tích lũy mới đúng. Vì sao là 6 điểm đây chẳng lẽ nói. Cấp hai phó bản phó bản điểm tích lũy gấp bội mẹ nhà nó. Còn có chuyện tốt như vậy ngoài ý muốn phát hiện. Để cho Hoàng tuyền tâm tình thật tốt. Đừng xem hiện tại mới 6 điểm phó bản điểm tích lũy. Đó là bởi vì phó bản độ khó quá thấp xuyên cớ. Chờ quét tới địa ngục độ khó. Chỉ cần lấy được cao nhất đánh giá. Nhưng chính là ước chừng 200 điểm phó bản điểm tích lũy. Ước chừng 400 điểm hoa đà độ tín nhiệm. liền này độ tín nhiệm. So sánh với ở một cấp phó bản đến xem. Đây chính là bốn lần đây. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều rồi. À! Dứt khoát đem hôm nay phó bản toàn quét xong đi. Bằng không! Vạn nhất vào ngàn dặm đi một mình cưới phó bản. Nhưng là không còn thời gian quét qua. Nói xoát tự quét. Khổ sách. Bình thường độ khó. Như cũ rất dễ dàng. Bất kể là tay chân vẫn là dắt chó đi dạo. Hay hoặc là theo oan vũ đánh cờ. Đối với hiện tại hoàng tuyển tới nói. Đều không có bất kỳ áp lực. Không riêng gì bình thường độ khó như thế. Ngay cả phía sau khó khăn. Áp mộng độ khó Đối với Hoàng Tuyền tới nói đều rất đơn giản Cũng liền địa ngục độ khó để nhị vòng sắt chó đi dạo thời điểm cho Hoàng Tuyền tạo thành một chút phiền toái 12 phút Địa ngục độ khó sắt chó đi dạo thời gian cũng chỉ có 12 phút Từ đơn giản độ khó 20 phút Đến bình thường độ khó 18 phút Rồi đến khó khăn độ khó 16 phút Cho tới bây giờ Địa mục độ khó trực tiếp giảm bớt đến 12 phút. Thời gian ngắn như vậy, phải chạy xong 30 cây số, lấy Hoàng Tuyền tốc độ căn bản là không làm được. Tốt tại Hoàng Tuyền còn có đồng đội. Vội vàng giúp ta chỉnh mấy món le level 40 thêm bén nhảy sử thi trang nhận được lập tức dựa vào so với chúng ta đặc biệt lại nói, đội trưởng ngươi khi nào tới phó bản theo ta a không không đi phản ứng tại ngàn dặm đi một mình cưới trong phó bản khóc thiên đập đất nam sơn đại vương mọi người dành thời gian cho hoàng tuyển tìm trang bị cũng tốt tìm đều có cửa hàng còn rất nhiều trang bị rất nhanh một đống lớn song thuộc tính bén nhảy hoặc ba thuộc tính bén nhảy cực phẩm trang bị liền nhét vào chiến đội cùng chung không gian đát lưu lên chó tới hoàng tuyền một bên nhi vuốt mông ngựa ra túc một bên nhi thay đổi ăn mặc chuẩn bị cũng may mắn sắt chó đi dạo nhiệm vụ này cũng không phải là thuộc về trạng thái chiến đấu nếu không hoàng tuyền nhiệm vụ coi như thất bại thay đổi quần áo biến ảo chi dao cũng hoán đổi thành ước chừng bỏ thêm 58 điểm bén nhảy u linh người ám sát chi cung trong nháy mắt hoàng tuyền bén nhảy thuộc tính tăng vọt đến 688 điểm Như vậy cao mẫn tiệp. Ước chừng có thể tăng lên 68% tốc độ di động. Trực tiếp đem hoàng tuyền ngồi cưới trạng thái tốc độ di động tăng lên tới 235 điểm. Lấy tốc độ này toàn lực chạy băng băng. 30 dặm liền 11 phút không tới. Bất quá. Lần này bởi vì hoàng tuyền là nửa đường mới thay đổi trang bị đưa đến trước mặt chậm rất nhiều. Này không. Cấp bách. Hoàng tuyển cũng liền khó khăn lắm tại đếm ngược tức thì kết thúc thời điểm mới lưu xong rồi chó. Hơi ghém nhầm chức vô thất bại. Ai nhìn dáng dấp, về sau quét này phó bản thời điểm được mang theo một bộ bén nhạy giả bộ. Lại nói, chính mình thuộc tính châu như vậy. Mới thật không dễ dàng hoàn thành vòng này. Cái khác chí giả làm sao bây giờ a? Nhìn dáng dấp, mẫn người muốn phát tại đây là nhất định. Toàn bộ nhân tục nhiều như vậy người chơi Lựa chọn hoa đà phó bản Không có mười ngàn cũng phải tám ngàn Trong này Dĩ nhiên có một bộ phận người có cố định chiến đội Có mẫn người đồng đội Có thể giúp một tay dắt chó đi dạo Nhưng là Còn rất nhiều trí giả là không có mẫn người đồng đội Đã như thế Được thế cần thiết phải bỏ tiền mời người hỗ trợ Không tốn tiền không được Đây chính là trí giả phó bản, mẫn người hỗ trợ quét mà nói, không chiếm được bất kỳ độ tín nhiệm, còn có thể uổng phí hết một lần trợ giúp cơ hội. Cho nên, tiêu tiền là nhất định, hơn nữa, còn có thể rất đắt. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này theo hoàng tuyển là không có quan hệ gì. Này hoa đà phó bản, cho dù là địa ngục độ khó, cũng vì hắn một mình đấu đẩy xuống. Không chỉ đẩy xuống, còn lấy được cao nhất thông quan đánh giá. Vào bản, lại quét một lần. 6 lần chủ quét số lần toàn bộ hao tổn xong. Thu hoạch rất tốt. Loại trừ 538 điểm phó bản điểm tích lũy cùng 1076 điểm hoa đà độ tín nhiệm ở ngoài. Còn chiếm được mấy cái level 40 sử thi trăng. Phó bản điểm tích lũy trực tiếp phung phí xuống. Hối đoái trước đổi một quả kỹ năng quên mất thạch Chuẩn bị đem thí nghiệm dùng cái kia rác sửa hệ nhanh nhẹn kỹ năng xóa bỏ Còn lại phó bản điểm tích lũy Hoàng tuyền một tia ý thức toàn đều đổi kỹ năng kinh nghiệm thạch một cấp Tích góp phó bản điểm tích lũy không nhiều Tổng cộng cũng liền đổi 80 mai Vừa vặn đủ tăng lên ra hai cái tứ cấp kỹ năng mà thôi Trở về thành vội vã trở lại có ra cửa hàng Mở ra kho hàng đem đã sớm chọn xong kia bản hệ nhanh nhẹn sách kỹ năng móc ra, rồi sau đó đánh một cái cột kim bên trong nhiều hơn một cái cấp độ truyền kỳ hệ nhanh nhẹn kỹ năng vô địch chạm, rồi sau đó lại từ trong cửa hàng tìm một quyển bị động thêm bén nhạy thuộc tính cấp độ sử thi kỹ năng phong hành quyết cũng trực tiếp học lên, Thôi, xem như đem cột kim chỉnh đầy, lại nói. chỉ có thể tăng lên ra hai cái cấp hai kỹ năng. Tăng lên kia hai cái tốt đây à. Trương Phi cùng Lưu Bị đả kích quá sắc bén, được tăng lên mình một chút năng lực kháng đòn mới được. Vậy thì tăng lên Ma Long chi tâm cùng bá giả chắn ngang được rồi. Ba ba ba. 40 mai kỹ năng kinh nghiệm thạch gõ vào đi thứ một cái kỹ năng tấn cấp đến cấp 2.